ta được tính chất nghiêm trọng của tình hình vụ án và chắc sẽ tăng cường mức độ đầu tư đối với tổ chuyên án. Chỉ có điều, việc La Phi muốn quay về tuyến đầu trong trình sát phá án hầu như không được nữa. Nếu đổi hướng suy nghĩ thì sao nhỉ? Nếu đúng như Lăng Minh Định nói, mình đã trở thành một con bài bỏ đi thì sao lại không rút khỏi ván bài công khai? Không lẽ, không còn cái danh đội trưởng đội cảnh sát hình sự thì không làm được gì? tiếp tục chiến đấu ở một chiến tuyến khác khi La Phi nghĩ đến đây, ý nghĩ chiến đấu của anh lại bùng lên. Nhà thôn miên tà ác thực sự lộ diện. Trong con mắt của Bạch Á Tinh Những người bị giam trong trại giam kia đều là những giáp rưởi, không có ý nghĩa tái sinh, cần phải dùng cách bạo phá để loại bỏ. Còn thuật thôi miên không để lại dấu vết, khó tìm ra chứng cứ, chính là biện pháp tốt nhất để thực hiện thành công kế hoạch này. Bây giờ, thì La Phi đã hiểu, vì sao Bạch Á Tinh ra tay mạnh với lý luận tâm cầu của Lăng Minh Địch. Cái gọi là công trình tịnh hóa chắc chắn là một kế hoạch có quy mô lớn. Lần hỗn loạn ở trại giam Long Châu chỉ là một lần thí nghiệm. Các trại giam trên cả nước Trung Quốc có tới còn số hàng trăm, hàng ngàn. Vì vậy, khi kế hoạch đó chính thức triển khai, bảy cá tinh càng cần nhiều hơn các nhà thô miên làm việc cho mình. Lý luận tâm cầu do Lăng Minh Đỉnh khởi xướng, về bản chất đối lập hoàn toàn với tư duy của Liễu Pháp Bạo Phá. Phản đối thuật tâm cầu chính là phản đối nhà tù, phản đối chôn vùi Bạch Á Tinh cần phải phá hủy uy tín của Lương Minh Địch trong giới Thôi Miên, vì những người theo đuổi thuật tâm cẩu hoàn toàn không thể tham gia công trình tĩnh hóa của gã. Nhân cơ hội tiến hành đại hội các nhà Thôi Miên, gây khó dễ cho Lương Minh Địch, từ đó thành lập một liên hiệp nghề mới hoàn toàn, lấy lý luận Thôi Miên bạo phá làm tôn chỉ, triều bình mái mã trò kế hoạch của mình. Đó mới chính là mục đích chính của việc Bạch Á Tinh đến lòng trọc. Bài cá tinh gần như đã thắng hoàn toàn, nhưng không ngờ lại bị Hạ Mộng Dao đột nhiên xuất hiện, xoay chuyển tình thế. Chỉ cô gái xinh đẹp đó trở thành con cưng của cả giới, liên minh mà Bạch Á Tinh khổ công xây dựng lập tức mất đi lực hướng tầm vốn có. Tất nhiên là Bạch Á Tinh không thể chấp nhận để cho chướng ngại đó tồn tại, nhất định gã sẽ có hành động, sẽ từ một góc độ khác bảo vệ tốt cho Hạ Mộng Dao. chính là đòn ngăn trở hữu hiệu nhất đối với công trình Tịnh hóa, đó chính là trận tuyến thứ hai mà La Phi chuẩn bị dốc toàn lực vào. Buổi chiều Chủ nhật, trời âm u, mây dày, nhiều gió, xem ra chuẩn bị đó một trận tuyết đầu đông. Trong đại hội đường của thành phố Long Châu, người đông đúc, không khí náo nhiệt bên trong khán phòng hoàn toàn đối lập với thời tiết giá lạnh bên ngoài. Cuộc biểu diễn Thôi Miên lần thứ 3 của Hạ Mộng Dao chuẩn bị được tiến hành ở đây. Lần biểu diễn này không chỉ thu hút đông hơn những người đi theo mà các nhà mạng lớn nhất trong cả nước cũng sẽ truyền hình trực tiếp. Sức ảnh hưởng của cá nhân Hạ Mộng Dao chắc chắn sẽ tiến lên một nấc thang mới. La Phi đến chỗ phía sau sân khấu tử sống. Anh là người bị đình chỉ công tác nên không tiện xuất hiện với thân phận công khai trong trường hợp nhạy cảm như thế này. Phía sau sân khấu đúng là một địa điểm rất tuyệt nắp sau màn sân khấu, có thể quan sát toàn khán phòng từ trên cao, hơn nữa lại còn không bị đối thủ phát hiện ra. Công tác đảm bảo an toàn công khai đã giao cho Trần Gia Hầm phụ trách trong đội cảnh sát hình sự Long Châu, người duy nhất mà La Phi còn có thể dùng được chính là cậu. Trần Gia Hầm đưa theo một số nhân viên bảo vệ an ninh chốt ở tất cả các lối ra vào quan trọng, hệ có người khả nghi xuất hiện, thông tin sẽ lập tức được phản ánh kịp thời đến La Phi, quả máy bộ đàm. Người dẫn chương trình vẫn là cô sinh viên lần trước, lần biểu diễn đầu tiên do thư ký Viêm có vấn đề về tinh thần nên tạm thời mở cô gái đó thay thế. Không ngờ, kết quả của buổi biểu diễn rất tốt. Sau đó tiếp tục có lần biểu diễn thứ hai rồi thứ ba. Long Minh Đỉnh cảm thấy cô gái đó vẫn có thể hoàn thành tốt công việc nên không thay người khác. Bây giờ Hạ Mộng Dao đã nổi tiếng nên đến cả cô gái dẫn chương trình của cô cũng được mọi người biết đến. Các fan trên mạng của cô gái cũng không ít. Đúng là một người làm quan, cả họ được nhờ. Khí thế hôm nay khiến cô gái dẫn chương trình rất phấn chấn. Trong lúc khán giả vào khán phòng, cô không nén được tò mò nhìn ra ngoài từ sau phía tấm màn, đồng thời liên tục thông báo cho những người đằng sau cánh gà biết. Đồng người lắm Hôm nay chắc chắn khán phòng sẽ hết chỗ Trước máy quay kia thật tuyệt Lại còn có cả tay quay rất chuyên nghiệp nữa Người của đài truyền hình tỉnh cũng đến Họ sẽ phát trên kênh truyền hình của tỉnh phải không Lát nữa phải hỏi xem Khi nào thì phát Trời ơi Còn có cả người nước ngoài nữa kìa Tuyệt quá Câu nói cuối cùng Khiến là phỉ chú ý Anh bước tới phía sau cô gái nhìn ra Quả nhiên Có ba người nước ngoài đang đi vào. Từ trang phục của họ thì thấy có lẽ đó là người vùng Trung Đông. La Phi cảm thấy hơi kỳ lạ. Lần biểu diễn này có rất nhiều người ăn theo trong tỉnh và thành phố tham gia. Chuyện này La Phi đã biết từ trước, nhưng đến cả người nước ngoài cũng đến, thì đúng là hơi lạ. Anh rất muốn tìm hiểu tình hình nên dùng máy bộ đàm hỏi Trần Gia Hâm đang làm nhiệm vụ ở cửa lớn. Mấy người nước ngoài kia là như thế nào?" Trần Gia Hâm giải thích, "Là lưu học sinh của Đại học Long Châu. Lần trước chẳng phải biểu diễn ở Đại học Long Châu sao? Mấy người ấy được mấy người bạn học ở đó nói cho biết nên lần này đã đến xem." La Phỉ quan sát một lúc, không phát hiện ra điều gì khác thường nên tắt máy bộ đàm. Lúc đó, Lăng Minh Đình cũng ghé lại xem, sau đó quay lại nói với Hạ Mộng Dao, Có nhiều người yêu thích em lắm, đến cả người nước ngoài cũng đến. Hạ Mộng Dao ngồi xuống chiếc ghế nghỉ, cô chỉ hơi nhếch môi thay cho câu trả lời. Lăng Minh Đỉnh làm một động tác mời. "Em không lại đây xem à? Rất đáng chúc mừng đấy chứ." Hạ Mộng Dao lắc đầu, ánh mắt có vẻ bối rối. "Em sao thế?" Lăng Minh Đỉnh vừa hỏi vừa bước đến bên cạnh Hạ Mộng Dao, trong bụng ông thầm nghĩ: Có phải là tại cảnh tượng quá lớn khiến cô ấy hồi hộp không nhỉ?" Hạ Mộng Dao nhìn Lăng Minh Đỉnh, giống như một cô học sinh bối rối nhìn người thầy, không có gì là không biết của mình, nói: "Em không biết có nên vui mừng vì điều đó không nữa." "Tại sao lại không vui mừng?" "Nhiều người đến xem em biểu diễn như vậy, thực ra không phải là vì họ thích em, mà họ thích cảm giác hoài cổ." Đúng không? Biểu diễn thôi miên của Hạ Mộng Dao luôn lấy hoài cổ làm chủ đề. Chủ đề đó đúng là rất có sức hấp dẫn, nhưng tại sao lại chất vấn mình về điều đó? Lăng Minh Đỉnh cười lớn rồi khuyên nhủ. <cười> Cảm giác đó là do em mang lại cho họ. Họ thích hoài cổ, chẳng phải là cũng thích em sao? Hạ Mộng Dao cụp mắt xuống, vẻ bối rối. Không phải là em lo lắng Chuyện họ có thích em hay không? Vậy em lo lắng điều gì? Hạ Mộc Dao im lặng một lát, sau đó ngước mắt lên nhìn Lam Minh Định, hỏi với vẻ dò dò. Họ thích hoài cổ. Điều đó có nghĩa là hiện tại họ không hạnh phúc, đúng không? Lam Minh Định ngây người. Ông chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, nên trong một lúc không biết nên trả lời như thế nào. Hạ Mộng Dao đột nhiên nhìn về phía La Phi hỏi: "Đội trưởng La, anh có thích phần biểu diễn thô miên của tôi không?" "Phần biểu diễn của cô rất xuất sắc." "Nhưng có lẽ anh lại không thích. Anh là một người tự tin, mục tiêu của anh luôn ở phía trước chứ không phải những gì đã qua." La Phi thầm công nhận, đúng là anh không thích hoài cổ. Lần biểu diễn thứ nhất của Hạ Mộng Dao Anh đã rút lui giữa chừng. Quá khứ đối với anh phần nhiều là đau khổ, nhưng đau khổ chưa bao giờ có thể ngăn được bước chân của anh. Những người mất niềm tin đối với chính bản thân mình, trong hiện thực không tìm thấy niềm vui và hy vọng. Ánh mắt của Hạ Mộng Dao lại rời khỏi chỗ La Phi, quay trở lại chỗ Lăng Minh Đình rồi nói tiếp: "Vì thế, càng có nhiều người thích tôi thì cũng có nghĩa là càng có nhiều người không cảm thấy hạnh phúc. Làm sao tôi có thể vui vì điều đó được? Cuối cùng, Lăng Minh Định cũng đã biết được tại sao cô lại thấy không vui. Bỗng chợt nhớ đến lời cầu nguyện trong ngày sinh nhật của Hạ Mộng Giác. Chỉ có một tâm hồn lương thiện trong suốt như thủy tinh thì mới có được tình cảm như vậy, mới có thể cảm nhận được nỗi khổ như vậy. Lăng Minh Định mỉm cười nói: Em nên cảm thấy vui mừng. Vì thôi miên của em đã khiến họ quay trở lại với quá khứ. Em đã giúp họ tìm thấy hạnh phúc. Hơn nữa, họ thích sự giúp đỡ đó của em. Lòng mạch của Hạ Mộng Giảo giản giản. Điều mà cô cần chính là sự an ủi như vậy. Cô nói, nhừ chút được gánh nặng. Cảm ơn thầy. Thầy lắng. Thầy luôn giúp em gạt bỏ những đám mây đen trong lòng. Không cần phải cảm ơn tôi. Đó là sức mạnh của tâm cẩu. Chính em đã mang nó đến cho càng nhiều người hơn. Tôi phải cảm ơn em mới đúng. Dùng biệt pháp thôi miên đưa người ta trở về với quá khứ để ôn lại những hạnh phúc đã bị mất, đó đích thực được xem là sự ứng dụng tốt đẹp nhất của thuật tâm cẩu. Nhưng sau khi tỉnh lại khỏi thôi miên thì sao? Những người đó có cảm thấy càng cô đơn và hối hận hay không? với tương lai, họ sẽ lấy lại dũng khí, hai lệ càng trở nên bàng hoàng, thậm chí La Phi còn nghĩ, nếu theo liệu pháp bạo phá của Bạch Á Tình thì sẽ nên giải quyết những vấn đề này như thế nào? Máy bộ đàm phát ra tín hiệu, cắt đứt luồng suy nghĩ của La Phi. Sau khi nối thông, thì nghe thấy giọng của Trần Gia Hầm. "Đội trưởng La, Sở Duy và Đỗ Na đã đến rồi." Vẻ mặt La Phi lập tức trở nên nghiêm nghị. Anh Vũ nhìn ra khoảng tấm rèm. Quả nhiên, Sở Duy và Đỗ Na đang bước vào hội trường và đưa mắt tìm kiếm chỗ ngồi. Lạp Phỉ ghé sát miệng vào chiếc micro nói: "Có nhìn thấy Bạch Á Tình không?" Vẫn chưa thấy. Bố Trinh ngời, truyền theo dõi Sở Duy và Đỗ Na. Sau đó, cậu tiếp tục duy trì cảnh giác. "Rõ." Lâm Minh Địch nghe thấy đoạn đối thoại xong, bèn bước đến họ. với vẻ lo lắng. Liệu có vấn đề gì không? Nếu Sở Duy và Đỗ Na đã đến hiện trường thì nhất định sẽ có vấn đề. Xem ra một sự va chạm trong hôm nay sẽ khó mà tránh khỏi. Nhưng lúc này cũng không cần phải quá lo lắng, La Phi động viên Lăng Minh Địch. Chúng tôi sẽ bảo vệ tốt cho tiểu hạ. Đây là nơi công cộng, lại có rất nhiều cơ quan truyền thông. Bọn họ sẽ không dám làm bậy đâu." Lăng Minh Địch quay đầu nhìn Hạ Mộng Dao, ánh mắt kiên nghị, ông mạnh mẽ nói: "Tôi đã không bảo vệ được cho vợ của tôi. Bây giờ, tôi quyết không thể để cho bất cứ ai làm tổn thương cô gái này." 2 giờ chiều, buổi biểu diễn thôi miên chính thức bắt đầu. Hoài cổ vẫn là chủ đề không thay đổi. Lần này, Hạ Mộng Dao đưa mọi người về lại với thời thơ ấu xa hơn. Ở đó có thế giới tươi đẹp Vô lo vô nghĩ, mỗi một đứa trẻ đều là trung tâm của thế giới này, họ có đủ các loại ước mơ kỳ quái, đồng thời được nếm trải niềm vui bình dị đơn giản nhất. Quá trình thôi miên diễn ra rất tốt đẹp, nhưng khi thôi miên kết thúc, trên nét mặt của nhiều người hiện rõ cảm giác mất mát đáng kể. Họ lại trở về với hiện thực, những ước mơ và niềm vui ấy đã bị thời gian tàn nhẫn làm vỡ vụn. Trong mắt của những người ấy hạ mộng dao đã trở thành nữ thần, có thể xoay chuyển được thời gian, họ sùng bái một cách thành kính, cho dù buổi biểu diễn đã kết thúc, họ cũng không muốn ra về. Lãm Minh Đỉnh đã khéo léo tận dụng tinh thần đó, ông bố trí một cuộc ký tên bán sách để người hâm mộ và thần tượng có cơ hội tiếp xúc gần gũi hơn nữa. Tất nhiên, mục đích chính của ông vẫn là truyền bá lý luận thôi miên của mình. Cuốn sách đó có tên là Cầu Bổng Tâm Hồn, nội dung chủ yếu là trình bày về thuật thôi miên tâm khẩu do Lăng Minh Đỉnh sáng lập. Hạ Mộng Dao lấy danh nghĩa là tác giả, nhưng người cầm bút thực sự chính là Lăng Minh Đỉnh. Những người mua sách xếp thành một hàng dài trong hội trường. Hạ Mộng Dao ngồi ở trên bục ở sân khấu, kiên nhẫn ký tên vào mỗi một cuốn sách. Ở phía trệnh trách xa xa, La Phỉ đang nấp đằng sau bức màn, quan sát toàn bộ hội trường. Cuộc biểu diễn rất thuận lợi, nhưng Sở Duy và Đỗ Na vẫn ngồi lại trên hàng ghế khán giả. Bọn họ đã đến đây, nhất định không phải chỉ là đơn giản đến quan sát. Nhất định họ muốn làm gì đó, nhưng dường như họ đã không làm được gì. Lúc này, lấy Hạ Mộng Dao làm trung tâm, thì có tới 3 tầng bảo vệ nghiêm ngặt sẵn sàng vào trận. Tầng ngoài cùng là trận giáp hầm, cậu cùng hai nhân viên an ninh cảnh gác bậc thềm dẫn lên sân khấu, mỗi một người trước khi bước lên bục đều phải qua sự kiểm duyệt của họ. Thấy thấy ai khả nghi, Trần Gia Hầm sẽ lập tức thẩm vấn và những thông tin có liên quan sẽ được phản ánh đến cho La Phi ngành. Vị trí mà La Phi đang đứng cùng với Trần Gia Hầm, Hạ Mộng Dao hình thành nên một tam giác, cũng có nghĩa là hành cảnh trưởng đoạn quan trọng từ chỗ lối vào bậc thềm đến chỗ của Hạ Mộng Dao. Mặc dù người trên sân khấu và dưới sân khấu đều không nhìn thấy anh, nhưng chỉ cần có tình huống là trong nháy mắt, anh đã có thể xông ra kiểm soát tình hình. Phòng tuyến cuối cùng do Lương Minh Địch và một nhân viên an ninh nữa tạo thành. Hai người này đứng đằng sau Hạ Mộng Dao, chăm chú quan sát mỗi một người đi đến gần, nhất là Lương Minh Địch. Mắt ông sáng quắc, luôn ở tư thế sẵn sàng. Hạ Mộng Dao tầm không vững bất chỉ việc chăm chú ký tên vào các cuốn sách, thỉnh thoảng có một fan cuồng đề nghị được chụp ảnh với cô, cô cũng cố gắng đáp ứng. Chừng hơn nửa tiếng sau, hàng người dài dằng dặc đã vơi đi hơn một nửa. Người ở cuối hàng đã đến chỗ lối lên bậc thềm. Cũng có một số người mặc dù muốn có được chữ ký nhưng lại không muốn xếp hàng. Những người đó cứ ngồi chờ ở hàng ghế khán giả. Lúc này, nhìn thấy hàng người Cơ bản đã sắp hết, Bèn lục tục đứng dậy, đi về phía sân khấu. Sở Duy và Đỗ Na lập tức hòa vào đám người đó. La Phi để ý thấy thay đổi đó, anh lập tức nói với Trần Gia Hầm qua máy bộ đàm. "Chú ý, Sở Duy và Đỗ Na hình như muốn lên đây. Cậu hãy cố gắng ngăn họ lại, đừng để họ đến gần Hạ Mộc Giác." "Rõ." Trần Gia Hầm cảnh giác nhìn Sở Duy và Đỗ Na, chuẩn bị nghênh chiến. Không khí trên sân khấu vẫn yên tĩnh. Một người đàn ông gầy gò bước đến trước mặt Hạ Mộng Giảo. Người này để tóc dài, phong thái rất nhã nhặn và phong độ. Trong lúc Hạ Mộng Giảo ký tên, anh ta chủ động giới thiệu. "Chào cô, tôi là nhà xuất bản chuyên mục Thần Châu Đại Nhân Tú của đài truyền hình vệ tinh Tinh Tỉnh." Hạ Mộng Giảo hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn đối phương. "Thần Châu Đạt Nhân Tú?" là một chương trình giải trí nổi tiếng của truyền hình vệ tinh tịch, có số lượng người theo dõi rất đông. Nhà sản xuất chương trình này có thể nói là một sếp bự trong ngành rồi. Người đàn ông lại lấy tập danh thiếp ra, đưa cho Hạ Mộng Dao một tấm. Hạ Mộng Dao vội vàng đứng dậy đón lấy với vẻ tôn kính. Người đàn ông cũng đưa cho Lăng Minh Đỉnh một tấm và chào. Chào thầy Lăng. Đây là danh thiếp của tôi. Xin được chỉ giáo. Lăng Minh Đỉnh đón lấy tấm danh thiếp và xem kỹ. Trên tấm danh thiếp đó liệt kê khá nhiều danh xưng, cuối cùng có hai chữ Nhạc Phi. Cái tên này Lăng Minh Đình đã nghe thấy từ lâu, quả nhiên là nhà sản xuất cỡ bự của truyền hình vệ tinh. Lăng Minh Đình đáp lại bằng mấy từ: "Giản Vinh Hạnh." Rồi trao lại tấm danh thiếp của mình, trong bụng thầm nghĩ, không lẽ chúng ta có dịp được hợp tác với truyền hình vệ tinh tỉnh chứ? Quả nhiên, Nhạc Phi liền nói ngay sau đó. "Cần biểu diễn của cô Hạ rất xuất sắc. Không biết mọi người có hứng thú cùng làm một chương trình với Thần Châu đạt nhân tú không?" Hạ Mộng Dao mừng rỡ đáp, "Rất hứng thú ạ." Lòng mình định cũng rất phấn chấn, nhưng ngẩng cố giữ sự vui mừng không để lộ ra ngoài, chỉ bình thản đáp, "Cảm ơn anh Nhạc đã khen. Có cơ hội được hợp tác, tất nhiên là một chuyện rất tốt." Chúng ta sẽ cùng thử xem." Nhạc Phỉ khiêm tốn nói, "Mọi người không cần phải cảm ơn tôi, người thực sự thích cô hạ chính là nhà đầu tư cho chuyên mục của chúng tôi. Tôi chỉ là làm thuê cho người ta thôi." Bây giờ là thời buổi kinh tế thị trường, quyền lên tiếng của các nhà đầu tư cao hơn tất cả. Tất nhiên là Lam Minh Đình hiểu tầm quan trọng của nhà đầu tư, ông vội hỏi, "Hôm nay người ấy có đến không?" Nhạc Phi nhún vai lấy làm tiếc. Ông ấy không tiện đến. Nhưng mọi người cứ yên tâm. Chuyện này rất đáng tin cậy. Nhà đầu tư của chúng tôi đã chú ý đến cô Hạ từ lâu rồi. Ông ấy là fan trung thành của cô. À, ông ấy còn dặn tôi nếu cô Hạ có thời gian thì nhất định gọi điện cho ông ấy một cuộc điện thoại nhé. Hạ Mộng Dao nhìn Lăng Minh Đỉnh như muốn trưng cầu ý kiến của ông. Lăng Minh Đỉnh bèn nói với Nhạc Phi Vậy phiền anh để lại số điện thoại đó. Lát nữa xong việc chúng tôi sẽ gọi. Không cần phiền thế đâu. Bây giờ tôi bấm số, làm quen một chút, cùng chào nhau một tiếng." Nhạc Phi vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Nhạc Phi vừa nói xong, bỗng nghe thấy tiếng ồn nào từ phía xa. Mọi người đưa mắt nhìn về phía đó. Thấy ở lối ra vào sân khấu có một đôi nam nữ đang tranh cãi với một người mặc cảnh phục Lâm Minh Đỉnh nhận ra đôi nam nữ đó chính là Sở Duy và Đỗ Nan, còn người cảnh sát đang ngăn họ lại chính là Trần Gia Hầm. Lúc đó, Sở Duy lớn tiếng gào lên: "Không phải chúng tôi đến gây rối, dựa vào đâu mà không cho chúng tôi đi lên?" Trần Gia Hầm đứng ngang trên bậc thềm, chắn lối đi lên của đối phương nói: "Xin lỗi, là cô hạ không muốn gặp hai người." Sở Duy càng nói to, cố ý để cho những người trên sân khấu nghe thấy. Câu đó phải để cho chính miệng cô Hạ nói Chúng tôi mới tin Hạ mộng rào Không đó tình hình Nên rất lấy làm ngạc nhiên Nhưng vì vướng nhạc phi bên cạnh Cô không tiện lên tiếng họ Đành đưa mắt cầu cứu Lăng Minh Định Lăng Minh Định nhíu mày Thầm nghĩ Hai người kia đến gây chuyện Không biết có phải là nhầm vào nhạc phi hay không Mình phải cố gắng át đi Không thể để cho đối thủ Làm họ mất một chuyện tốt đang đến cuộc tranh cãi giữa Sở Duy và Trần Gia Hâm ngày càng gay gắt. Sau khi kêu to lên xong, Sở Duy chen thẳng lên bậc thềm, hoàn toàn coi như không có Trần Gia Hâm. Trần Gia Hâm cũng không khách khí nữa mà túm lấy cánh tay của Sở Duy. Sở Duy xoay cổ tay, khóa chặt lấy khuỷu tay của Trần Gia Hâm rồi nhân là đó đẩy một cái. Trần Gia Hâm không đứng vững, ối một tiếng, ngã lăn từ bậc thềm xuống. Giả Duy nhìn Trần Gia Hâm trong tư thế từ trên cao xuống, rồi cười nhạt. <cười> Nghe nói cậu nửa đường xuất ra mới làm cảnh sát hình sự. Sức vóc ấy còn phải luyện thêm nhiều vào. Trần Gia Hâm nghiến răng, quát lên với hai nhân viên an ninh dưới quyền. Nhanh chóng kéo hắn ta xuống. Hai nhân viên an ninh chạy lên từ hai phía, nhưng chưa kịp đến gần thì đã bị Giả Duy đá cho mỗi người một cái. hiến cả hai ngã lăn ra. Hai chúng mày thì đáng gì, cũng dám vô lễ với tao à? Sở Di trời xong, thì quay người bước lên bục, Đỗ Na cũng thong thả đi theo anh ta. Các fan trên sân khấu thấy đánh nhau, vội tản ra. Nhạc Phi cũng vừa mới thông điện thoại với nhà đầu tư. Anh ta ngạc nhiên nhìn hai người bọn Sở Di, đồng thời đưa chiếc di động vào tay Hạ Mộng Dao. Lăng Minh Địch bước đi, chặn trước mặt Hạ Mộng Dao và Nhạc Phi. nhân viên an ninh bên cạnh cũng nhanh chí, lập tức bảo Hạ Mộng Giao tránh vào góc của sân khấu. Hạ Mộng Giao vừa lùi về phía sau, vừa cố chấn tính, nói chuyện với nhà đầu tư ở đầu dây bên kia. Chờ Sở Duy tới trước mặt, Lăng Minh Đỉnh rang hai tay ra chặn lại. Anh có việc gì? Người mà tôi tìm không phải là ông. Sở Duy vừa nói, vừa đưa tay định đẩy Lăng Minh Đỉnh sang bền. Nhưng lần này, tay của anh ta vừa giơ lên được một nửa thì lập tức có một người xuất hiện bên cạnh anh ta. Đó là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt sắc sảo. Người ấy tóm chặt lấy cổ tay của Sở Duy, mạnh tới mức như một chiếc kìm. Trong tình hình ấy, Sở Duy không thể nào thực hiện được thế võ, đành mỉm cười gượng gạo nói với người ấy một câu. <cười> "Đội trưởng Na, thì ra anh cũng đến." người đàn ông bất ngờ xuất hiện chính là La Phi, anh bình thản đáp: "Có chuyện gì cứ từ từ nói." Sở Cơ động thủ, thấy La Phi xuất hiện, Lăng Minh Đình thở phào một cái. Lúc này, Trần Gia Hâm và hai nhân viên an ninh lúc trước cũng đã chạy lẹ, lực lượng của bên mình đã mạnh hơn hẳn. Nếu Sở Duy và Đỗ Na mà còn muốn dùng cách thô bạo thì chắc chắn sẽ chuốc phải điều không hay. Sở Duy dường như cũng đã nhận thấy tình hình, anh ta nhún vai như người vô tội. Thế thì nói chuyện tử tế. Vị chính các anh mới là người động thủ trước. Là vì buông cổ tay của đối phương, chờ xem anh ta sẽ nói ra điều gì. Sở Duy nhìn về phía sau Lăng Minh Đỉnh. Tôi đến là để đón người. Lăng Minh Đỉnh cảnh giác hỏi lại. Đó à? Phía sau lưng ông chỉ có nhạc phi và hạ mộng giảo, Sở Duy nhấn mạnh nói. "Cô hạ, Hạ mộng giảo và nhạc phi tiên sinh." Phần 16. Lăng Minh Địch cười lạnh lùng. hỏi bằng giọng rất cứng. "Họ thì có quan hệ gì với cậu? Cần gì cậu phải đến đón?" "Chúng tôi có hợp tác." "Sở Duy đáp một câu đơn giản. Tiếp đó, như thể không muốn tốn lời với Lăng Minh Định, đi thẳng về phía nhạc phi gọi. "Nhạc tiên sinh đã liên hệ xong rồi chứ?" Lúc đó, Hạ Mộng Dao cũng vừa nói chuyện điện thoại xong, đang đưa điện thoại cho nhạc phi. Nghe tiếng Sở Duy gọi, Nhạc Phi bèn quay người lại, nhưng ông không biết sở dĩ nên ngây người hỏi. Anh là ai? Sở dĩ đáp. Là Bạch Tiên Sinh bảo tôi đến đón hai người. Nhạc Phi đã hiểu ra điểm nói. Tôi thì có gì mà phải đón? Tôi thấy chủ yếu là đến đón cô hạ kia. Vẻ mặt của Hạ Mộng Dao vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đúng là nhiệt tình quá. Tôi cũng vừa mới nói chuyện điện thoại xong. Ba người đó đối đáp xong, Lam Phi và Lăng Minh Đình đều ngỡ người ra. Lăng Minh Đình lập tức đi đến bên cạnh Hạ Mộc Giảo, thấp giọng hỏi: "Em muốn nói tới ông Bạch nào?" "Thì là nhà đầu tư của chúng ta, ông Bạch Ánh Tinh. Ông ấy hẹn em vào ông nhà tối nay cùng ăn cơm. Đến lúc đó sẽ bàn chi tiết về chuyện tiếp mục hợp tác ở đài truyền hình Vệ Tinh." Khi Hạ Mộc Giảo nói những lời này, khóe mắt cô hơi nhếch. đầy vẻ mộng mực. Lăng Minh Định cảm thấy như có một gáo nước lạnh rọi từ trên xuống, vội nói: "Không được, em không thể đi được." Hạ Mộng Dao chớp chớp đôi mắt to hỏi: "Tại sao?" "Người đó không phải là người tốt." Lăng Minh Định giải thích với đối phương, nhưng Hạ Mộng Dao không hiểu được những điều phức tạp trong đó, nên hầu đành phải tìm một lý do tạm thời. "Ông ta không chịu lộ mặt." Có thể đó là một kẻ lừa đảo. Thực ra ông ấy đã đến rồi, chỉ là Hạ Mộng Dao nhìn Lăng Minh Địch, định nói nhưng lại thốt. Lăng Minh Địch căng thẳng nhìn bốn xung quanh. Kẻ đó đã đến rồi sao? Ông vội hỏi. Chỉ là vì sao? Hạ Mộng Dao để ý đến thái độ không bình thường của Lăng Minh Địch, cô thấp giọng, cụp mi mắt xuống rồi nói. Ông ấy nói thầy có thành kiến với ông ấy. nên không tiện vào. Xem ra ông ấy đã nói đúng sự thật. Sở Dụ đứng bên chen vào. Đúng thế, ông chủ Bạch của chúng tôi luôn chờ ở phía ngoài hội trường. Chỉ vì lo xảy ra chuyện không vui với ông Lăng nên mới không vào. Bây giờ nếu đã nói ra rồi thì tôi cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa. Nói xong, anh ta đưa mắt ra hiệu với Đỗ Na. Đỗ Na bèn lấy di động ra, bấm số rồi nói: "Có lẽ không có vấn đề gì đâu, anh vào đi." Tất cả mọi người đều hiểu câu nói đó có nghĩa là gì và đều đổ dồn ánh mắt nhìn về lối vào hội trường. Ngay lập tức, nhìn thấy một người đàn ông đang bước vào. Bước chân của người ấy không nhanh cũng không chậm, toàn thân toát lên một khí chất rất khó nói. Người đó đi giữa hội trường, gần như đái trống không, trông giống như một ngôi sao lớn đang lướt trên vũ đài của mình. Mồ hôi rịn ra trên trán của Lâm Minh Đỉnh. Ông có một dự cảm rất không lành. Trong lúc gay cấn này, ông cần phải nói ra những sự việc vốn được cất giấu. Lâm Minh Đỉnh dùng hai tay giữ lấy vai của Hạ Mộng Dao. "Em không được tin người này. Em còn nhớ những kẻ gây rối trong đại hội các nhà thổ miền lần trước không? Chính là Bạch Á Tình đã đứng sau tiếp tay cho bọn họ. Còn cả hội liên hiệp các nhà thổ miền nữa, cũng là do ông ta tạo ra." trực tiếp xúc về cơ thể ở nơi công cộng, khiến Hạ Mộng Dao có chút bối rối. Cô khẽ gạt tay Lăng Minh Địch ra, đồng thời nói: "Tất cả điều đó em đều đã biết rồi. Ông ấy chỉ là nhà đầu tư, luôn có hứng thú với thôi miên. Thầy đừng oán hận ông ấy vì những chuyện đó. Bây giờ ông ấy rất thích phần biểu diễn của em, cũng là muốn đầu tư cho chúng ta. Như thế chẳng phải là một chuyện tốt hay sao?" Mặt Lăng Minh Địch trắng nhợt ra, Ông nói bằng giọng khản khả Anh ta là hung thủ Hai vụ án mạng tháng trước Đều là do anh ta gây nên Hạ Mộng Giao chỉ cười nhẹ <cười> Điều đó là không thể Cô nhìn Bạch Á Tinh Đang mỗi lúc một đi đến gần Ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ Lăng Minh Định thấy lòng nặng chịu Ông biết lúc này có nói gì với Hạ Mộng Giao Cũng là vô ích Ông bước nhanh đến bên La Phi Khẽ nói Chuyện phước rồi. La Phi cũng đã sớm nhận thấy không khí khác thường. Anh lập tức hỏi. Chuyện gì thế? Lăng Minh Đình ghé sát vào tay La Phi giải thích. Tiểu Hạ ẩm. Đã bị Bạch Á Tinh thôi miên rồi. Vừa rồi, trong lúc tôi đối phó với sở Duy, Bạch Á Tinh đã nói chuyện qua điện thoại với Tiểu Hạ. La Phi nhớ lại tình hình vừa rồi và lập tức hiểu ra sở Duy cố ý gây chuyện với Trần Gia Hâm và mấy nhân viên an ninh chính là để thu hút sự chú ý của mọi người. Còn Bạch Á Tinh thì nhân cơ hội đó nói chuyện qua điện thoại và thôi miên Hạ Mộng Dạ. Lăng Minh Đỉnh nói tiếp. Hắn đã lợi dụng mong muốn biểu diễn của Tiểu Hạ, tự xưng là nhà đầu tư. Tiểu Hạ hoàn toàn không đề phòng hắn. Bây giờ thì Tiểu Hạ đã hoàn toàn bị hắn mê hoặc, cô ấy sẽ rời khỏi đây theo hắn. La Phi trong mày hỏi. Vậy bây giờ cần phải làm gì? Nhất định phải giữ tiểu hạ lại. Sau đó, tôi mới nghĩ ra biện pháp để phá giải. Là vì gấp độc, tình hình bây giờ là Bạch Á Tinh đã đặt một tâm miêu cho Hạ Mộng Dao. Lăng Minh Đỉnh đã mò ra được nguồn mạch của tâm miêu đó, nhưng việc phá giải đích thực cần phải có thời gian và quá trình. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là ngăn không cho Bạch Á Tinh đưa Hạ Mộng Dao đi. nếu không sẽ vô cùng bị động. Trong lúc La Phi và Lang Minh Đỉnh bản đối sách thì Bạch Á Tình đã đi lên sân khấu. Nhạc Phi bước lên, bắt tay với Bạch Á Tình. "Ai, anh cho người đến đón là được rồi, sao lại phải đích thân đến làm gì?" Tôi là fan trung thành của cô hạ. Nếu không đích thân đến đón thì thất lễ quá." Bạch Á Tình mỉm cười với Hạ Mộng Dao từ phía xa. Anh ta mang trên người Một bộ trang phục cao cấp trông vô cùng điển trai và phong độ. Hạ Mộng Giào có vẻ rất thích ánh mắt ấy của Bạch Á Tình. Cô chủ động bước lên trào. Trào ông Bạch, rất vinh hạnh. Là phì nghiêng người, ngăn giữa Bạch Á Tình và Hạ Mộng Giào. Anh nghiêm mặt nói. Tiểu Hạ, cô đừng vội đi theo anh ta. Bây giờ có một số việc bên cảnh sát đang điều tra. Có thể có liên quan đến anh Bạch này. "Hey Đại, cô không nên tiếp xúc với anh ta." Hạ Mộng Dao nhìn La Phỉ rồi lại nhìn Bạch Á Tình, vẻ hơi do dự. Nhưng đúng lúc đó, đột nhiên có người bên cạnh nói xen vào. "Đội trưởng La, là... tôi thấy anh hơi căng thẳng rồi. Cô Hạ và ông Bạch chỉ là bản chuyện hợp tác. Chuyện này không có liên quan gì đến phía cảnh sát chúng ta nhỉ?" La Phỉ quay lại ngạc nhiên, người nói câu đó chính là Trần Gia Hợp. Cậu ta còn nói tiếp Có ông Nhạc ở đây Tôi nghĩ có lẽ Ông Bạch không phải là một kẻ lừa đảo đâu Nhạc phi phụ ạ Ông Bạch làm sao lại là kẻ lừa đảo được Kể từ năm ngoái Ông ấy đã bắt đầu đầu tư cho chuyên mục của chúng tôi Chúng tôi là người quen cũ rồi Rồi để tăng thêm hiệu quả Ông còn nửa đùa nửa thật Lấy giấy chứng minh thư Và giấy chứng nhận công tác ra Các anh không nghi ngờ cả tôi nữa đấy chứ. Đây là giấy chứng nhận của tôi. Mọi người hãy kiểm tra đi. Hạ mộng giao cười và xua tay. À, không cần đâu. Tôi tin các ông. Nếu ông Bạch có ý xấu thì sao ông ấy lại đến đón tôi long trọng như thế này? Hơn nữa lại còn trước mặt cảnh sát nữa. Bạch hát tinh mừng dỡ nói. Vậy. Mời cô Hạ vào ông nhà. Ta đi thôi. Tôi đã đặt khách sạn rồi. Tối hôm nay... Chúng ta sẽ nói chuyện thật chi tiết. Thấy tình hình càng ngày càng mất kiểm soát, Lăng Minh Định cuống lên, đưa tay kéo vai Hạ Mộng Dao, "Không, em không thể đi được." Hạ Mộng Dao đỏ mặt, khẽ lên tiếng trách, "Thầy làm gì thế? Mau buông em ra." Lăng Minh Định cũng nhận ra là mình đã có phần thất lễ, vội thu tay về. Trần Gia Hâm bước đến trước mặt Lăng Minh Định, đưa tay ngăn lại nói, "Cô Hạ đã là người trưởng thành rồi." Cô ấy có quyền tự do hành động. Đi hay không đi, nên để cho cô ấy tự quyết. Chúng ta không có quyền can thiệp. Long Minh Định trưởng mắt nhìn Trần Gia Hâm, vừa ngạc nhiên vừa tức giật. Rất dễ thấy là cậu ta đã đứng hoàn toàn về phía Bạch Á Tình. Có lẽ cảnh cậu ta rằng co với sở duy lúc trước cũng là một màn được lên kế hoạch từ trước. Bạch Á Tình nhìn hạ mộng rào với vẻ tự tình. Cô hạ Cô nói câu gì đi." Hạ Mộng Dao gật đầu với Bạch Á Tình, sau đó nói với Lăng Minh Ninh. "Thầy yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu mọi người đều đã muốn đẩy mạnh ngành nghề Thôi Miên, tại sao lại không đoàn kết lại nhỉ?" Thái độ trong câu nói đó đã rất rõ, Sở Duy bèn khom người nói, "Ông nhạt, cô Hạ, mời hai vị đi theo tôi." Nói xong, anh ta đi xuống sân khấu trước Nhạc Phi và Hạ Mộng Giao Cũng sánh vai xuống theo Bảy cá tinh tiếp tục chắn Ở trước mặt Lăng Minh Định Đề phòng ông chạy ra ngăn lại Lăng Minh Định cuốn quyết đập vào tay La Phi Không được để cho họ đi La Phi chăm chú nhìn Trần Gia Hâm Trần Gia Hâm cũng nhìn lại anh Ánh mắt không có ý trốn tránh Anh lắc đầu buồn bá Bụng biết rằng Thất bại trong lần này Là điều không thể nào xoay chuyển được Trong hai cảnh sát có mặt ở đó La Phi đã bị đình chỉ công tác, chỉ còn Trần Gia Hầm là có quyền chấp pháp. Bây giờ, Trần Gia Hầm và mấy nhân viên an ninh đều vây quanh Bạch Á Tinh, khiến cho phía của La Phi ở vào thế yếu tuyệt đối. Hơn nữa, Hạ Mộng Giao đúng là đã bằng lòng rời đi, La Phi cũng không còn cách nào khác. Nhìn thấy Hạ Mộng Giao từng bước đi ra khỏi hội trưởng, Bạch Á Tinh đắc ý vỗ tay, rồi cười và nói với Lăng Minh Địch, <cười> ông Lăng Lần này phải cảm ơn ông Có được một thần tượng Của đám đông như Hạ Mộng Giao Thì sự nghiệp của tôi Nhất định sẽ như hổ mọc thêm cánh Lăng Bình Định Nghiến rằng nói Anh tưởng rằng Anh có thể lợi dụng được Hạ Mộng Giao sao Sống một gì cô ấy Cũng sẽ hiểu được bộ mặt thật của anh Bạch Hà Tinh cười lớn Há há há há há Hiểu Tất nhiên là hiểu Đàn bà đều thích hiểu tôi Sau đó Họ sẽ hết lòng yêu thương tôi Đỗ Na đứng đằng sau Bạch Á Tình Cô ta đang nhìn người đàn ông đó Bằng ánh mắt rất đâm đuối Đó chính là sự giải thích rất hiện thực Cho những lời nói ngông cuồng Của Bạch Á Tình Đúng vậy Từ Cao Mai, Đỗ Na Đến Hàn Tuyết Những cô gái đẹp đó cuối cùng đều rơi vào vòng tay của Bạch Á Tinh và không thể nào rút ra được. Không lẽ Hạ Mộng Giao rồi cũng sẽ đi theo con đường giống như vậy? Lăng Bình Định làm sao có thể chấp nhận được giả thiết đó? Ông ta lập tức chửi thẳng vào mặt. Đừng có mơ. Hạ Mộng Giao chỉ say xưa với việc biểu diễn thôi miên nên mới tạm thời bị anh lừa gạt. Cô ấy làm sao có thể yêu nổi anh? Bạch Á Tinh nhún vào. Không lẽ cô ấy nên yêu ông? Nhưng vừa rồi, cố ý không cho ông động vào. Trước đây, hai người chắc đến cái nắm tay cũng chưa đâu nhỉ? Sự qua lại giữa đàn ông với đàn bà, cứ nhất định phải có tiếp xúc bằng thân thể hay sao? Sự trao đổi về mặt tinh thần mới càng sâu sắc hơn. Vì thế mới nói, ông hoàn toàn không hiểu về đàn bà. Tôi nghĩ, từ trước đến giờ, ông chưa bao giờ thực sự chinh phục được một người đàn bà. Nếu ông đã chinh phục được, cô ấy đã không rời xa ông. Từ cô ấy ở đây càng mang một ý bóng gió sắc nhọn hơn. Lăng Minh Đình thấy lòng như bị một mũi kim đập, đau đớn vô cùng. Ông trừng mắt, phẫn nộ nhìn đối phương, ngọn lửa giận dữ như đang bùng cháy. Ông gầm lên: "Mày là đồ khốn kiếp." Sau đó, lao vào đối phương trong tư thế sẵn sàng đọ mạng. May mà La Phi đứng bên đã kịp thời kéo ông lại, là phỉ quát khẽ. "Hãy kiểm chế bản thân đi." Ánh mắt anh không nhìn Lăng Minh Đình, cũng chẳng nhìn Bạch Á Tình, anh năng nhìn Đỗ Na, ánh mắt rất chăm chú, dường như vừa phát hiện ra một sự việc rất không bình thường. Lăng Minh Đình lấy lại bình tĩnh. "Đúng vậy, phải kiểm chế, nếu mất kiểm soát, có nghĩa là tự bộc lộ tâm huyệt trước mặt Bạch Á Tình, đó sẽ là một việc vô cùng nguy hiểm." Lăng Minh Đỉnh chỉ còn cách chút hy vọng sang cho La Phi. <cười> Vậy, anh hãy nghĩ cách đi. Cuối cùng, La Phi thu ánh mắt từ chỗ Đỗ Na về và nhìn sang Trần Gia Hầm. Chàng trai được một tay La Phi cất nhắc đang đứng sừng sững trên sân khấu, mắt nhìn chăm chăm vào La Phi và Lăng Minh Đỉnh. La Phi thử lật quân bài của đối phương. Cậu đã trở thành người của Bạch Á Tinh rồi sao? Trần Gia Hầm lặng im không nói. La Phi mỉm cười chua chát, tiếp tục hỏi. <cười> Trong lần thẩm vấn hôm trước, bài cá tinh cố ý đuổi cậu ra. Thực ra là để bảo vệ cậu. Đúng không? Còn cả người báo cáo với giám đốc lỗ, cũng chính là cậu. Cuối cùng, trần ra hầm cũng lên tiếng. Tôi và anh không có bất cứ mối oán hận riêng tư nào. Tôi làm cũng không phải vì tham muốn cá nhân. Tôi nào. Chúng ta đi thôi. Dường như Bạch Á Tình không muốn để cho hai người này nói chuyện nhiều với nhau, gã xua tay rồi đi xuống sân khấu trước. Đỗ Na và Trần Gia Hâm đi theo gã, càng đi bước chân càng gấp gáp. La Phi gọi lớn. Trần Gia Hâm. Trần Gia Hâm dừng bước ở chỗ cách đó không xa và quay đầu lại. tai sao? Trần Gia Hâm trầm ngâm giây lát, cuối cùng trịnh trọng thốt ra năm chữ. Chiến đấu với cái ác. Ánh mắt của cậu vô cùng kiên định, giống như đang hô một lời thề. Thế là để cho họ đi như thế sao? Lăng Minh Địch đi vòng quanh La Phi hai vòng, vẻ vừa tuyệt vọng vừa phẫn nộ. Lúc này, những người khác đều đá ra về hết, chỉ còn lại hai người. đứng chờ chọi trên sân khấu. La Phi hỏi lại: "Không cho họ đi thì làm thế nào? Bây giờ anh có đấu lại với bọn họ được không?" Lương Minh Đỉnh đưa nắm đấm lên, đập vào đầu mình, vẻ vô cùng buồn bã. La Phi vỗ vai ông an ủi: "Ít nhất cũng phải giành lại Trần Gia Hâm." Lương Minh Đỉnh lắc đầu, cảm giác bất lực. "Giành như thế nào? Tôi đã thiết lập tâm miêu cho cậu ấy rồi." nhưng cậu ấy vẫn bị bài cá tinh mê hoặc. Không phải là tâm miêu của anh không phát huy tác dụng, mà là bài cá tinh đã ra tay trước. À, sao cơ? Vẻ mặt của Lâm Minh Định sững sờ, không lẽ bài cá tinh đã biết được rằng ông sẽ dùng Trần Gia Hâm làm mồi nhử nên đã nhanh tay trước thiết lập tâm miêu cho Trần Gia Hâm. Sự thật thực ra phức tạp hơn suy đoán của Lâm Minh Định. La Phi phải giúp ông giải cẩu đồ đó. Lửa tiếng xong, La Phi đưa Lăng Minh Đình về phòng làm việc của mình, lấy một cuốn sách từ trên giá xuống. Trên bìa sách nổi bật hàng chữ in tên sách và tác giả. Chiến đấu với cái ác. Kiếm lòng. Trần gia hầm chiêu ảnh hưởng của cuốn sách này, nên mới lập chí làm cảnh sát hình sự. Đáng tiếc, cậu ấy đưa sách cho tôi từ lâu, nhưng tôi vẫn chưa đọc kỹ. La Phi than thở với vẻ tiếc nuối, rồi lật nhanh cuốn sách. Chiến đấu với cái ác, đó chính là câu trả lời La Phi của Trần Gia Hầm trước lúc rời đi. Lương Minh Định đã hiểu được mối quan hệ giữa hai điều đó, vội ghé sát vào La Phi và cùng đọc cuốn sách đó. toàn bộ cuốn sách hơn 100.000 chữ, chỉ cần nắm nội dung chính cũng đã mất gần 2 tiếng đồng hồ. Đây là một cuốn tiểu thuyết về đề tài cảnh sát đấu tranh với tội phạm. Nhân vật chính trong truyện là Phương Bằng, một đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Người này tính cách cương trực, quyết liệt, ghét cái ác như kẻ thù. Phần trước của cuốn sách tập trung miêu tả Phương Bằng đã phá được các vụ án hình sự như thế nào. Tình tiết rất gay cấn, hồi hộp, cuốn hút Nhân vật chính cũng là một hình tượng chí dũng song toàn và là một tấm gương sáng. Gần đến nửa cuốn truyện, số phận của Phương Bảng gặp phải bước ngoặt to lớn. Một tội phạm cuồng dâm do hành bắt sau khi ra tù tiếp tục gây án và người bị hắn ta ra tay chính là vị hôn thê của Phương Bảng. Cô gái ấy đã nhảy lầu để kháng cự lại. Mặc dù cô giữ được sự trinh tiết, nhưng cuối cùng tấm thân ngọc ngà không tránh khỏi ngọc nát xương tạc, Phương Bằng vô cùng đau khổ, anh điên cuồng tìm kiếm tổng tịch kẻ gây án, cuối cùng vào một đêm mưa, khi kẻ cưỡng dâm đó đang tiếp tục gây án thì bị Phương Bằng bắt ngay tại trận. Phương Bằng không thể nào kiềm chế được cơn giận dữ trong lòng nên đã bắn chết kẻ phạm tội. Khi hắn đã bị chế phục, cô gái được cứu đã giấu kín bí mật đó cho Phương Bằng, khiến cho hành động giết người đó của anh trốn được chế tài. Kể từ đó, Phương Mạnh biến thành một người chấp pháp để cao bạo lực, anh không còn tin vào vai trò cải tạo của nhà tù nữa. Anh đã tạo ra cơ hội để mình có thể bắn chết các tội phạm trong khi bị truy bắt. Tác giả đã dồn tâm huyết tuyên truyền chuyển về mặt tình cảm cho đoạn này, khiến cho cuốn sách đọc lên đầy tính kích động. Tinh thần của độc giả cũng giống như nhân vật chính, đi từ phẫn nộ đến chút bỏ, đến cảm nhận quái cảm À, hay được trả thù trong hành động trừng phạt trái pháp luật. Phương Bảng trong giai đoạn này là người cô độc, cô gái kia là người hiểu anh duy nhất. Cô đã sớm có tình cảm với anh, nhưng Phương Bảng không thể nào quên được vị hôn thê của mình, nên hai người chỉ trở thành bạn tri kỷ của nhau. Cô luôn theo đuổi anh sau này, thậm chí trở thành trợ thủ của anh những khi anh hành động. Cao trào của cuốn truyện được bắt đầu Từ lần sai lầm thứ nhất của Phương Bằng, trong một lần thực hiện sự trừng phạt trái luật pháp, hành động của anh bị đồng nghiệp phát hiện và tố cáo, Phương Bằng bị bắt giam. Trong tù có rất nhiều phạm nhân từng do chính tay anh bắt, những người này đã ngầm lên kế hoạch, định tạo ra sự cố trong lúc lao động để giết chết anh. Phương Bằng đã tương kế tự kế, đưa những kẻ đó đến một góc hẻo lánh của nông trường, rồi dùng những sợi đá lạnh Tặc Nhọ làm vũ khí, giết hết bọn họ. Đối diện với một mạng lưới dày đặc các cảnh sát canh giữ, Phương Bằng không sao chạy thoát được, đành trèo lên một tháp nước cao và tung người nhảy xuống, tuẫn tiết cùng với vị hôn thê, cũng là để hoàn thành việc tự cứu rỗi mình bằng cái chết. Đọc xong toàn bộ cuốn sách, La Phi hỏi Lăng Minh Đỉnh, anh thấy thế nào? Cái tiềm kiếm lòng này Giáo giảng là bút xanh của Bạch Á Tình. Đây là một tác phẩm mang tính tự truyện, nhất là hành trình trong tư duy của nhân vật chính, hoàn toàn là phiên bản tình cảm tự thân của Bạch Á Tình. Hơn nữa, sức truyền cảm của cuốn sách rất mạnh. Khi đọc, độc giả rất dễ nảy sinh cảm giác được dẫn dắt từ đó luôn giữ sự thống nhất trong tình cảm với nhân vật chính. La Phi gật đầu nói. Trần Gia Hâm đã bị cuốn sách này mê hoặc từ trước, vì thế tâm miêu mà anh thiết lập cho cậu ấy đã không còn tác dụng gì. Đúng là thật không mày. Ai mà ngờ được rằng cấp dưới của anh lại say mê với tiểu thuyết do Bạch Á tình viết ra. La Phi trầm giọng nói. Không. Đây không phải là vấn đề không mày. Mọi thứ đã được tính toán kỹ. Đó là một kế hoạch đáng sợ. Lăng Minh Đức nhìn La Phi, không không hiểu lắm ý của anh. La Phi lật đến trang tiêu đề nói: Anh hãy xem chỗ này đi. Ở đây có cách thức liên hệ với tác giả. Trần Gia Hâm đã có sự trao đổi tư tưởng với Bạch Á Tinh qua hòm thư. Bạch Á Tinh đã khích lệ Trần Gia Hâm làm một cảnh sát hình sự, đồng thời đưa cho cậu ta rất nhiều ý kiến. Điều đó có nghĩa là Trần Gia Hâm hoàn toàn do một tay Bạch Á Tinh đào tạo ra, lão nội tuyến mà hắn cài cắm vào trong giới cảnh sát Long Châu. Đúng là hắn đã dắp tâm từ trước, quấn chiến đấu với cái ác được xuất bản từ 4 năm trước, thời gian mà Bạch Á Tinh viết nó có lẽ còn sớm hơn nữa. Nhiều năm trước, gã đã chuẩn bị cho cuộc chiến đấu ở Long Châu, còn bọn La Phi gấp rút ứng chiến, làm sao không thất bại được? Thảo nào Mã Hãn chọn Long Châu để ra tay. Nhưng sau khi vụ án này xảy ra, anh mới xin Trần Gia Hâm về đội cảnh sát hình sự cầm mà. Hơn nữa, việc anh và Trần Gia Hâm quen nhau hoàn toàn là ngẫu nhiên. Không lẽ những chuyện đó cũng là từ kế hoạch của Bạch Á Tinh sao?" La Phỉ lắc đầu nói. "Kế hoạch của Bạch Á Tinh tất nhiên không cụ thể như thế. Nhưng kế hoạch đó rất lớn, giống như tung một mẻ lưới lớn Thiên anh chỉ nhìn thấy một con cá trong lưới và tất nhiên là sẽ cảm thấy số phận của con cá đó rất ngẫu nhiên. Nhưng những ngẫu nhiên với số lượng lớn cuối cùng có thể dẫn tới một kết quả tất nhiên. La Phi lại chỉ vào các thông tin trên trang tiêu đề. Số lượng in của cuốn sách này là 50.000 cuốn. Số lượng độc giả có thể còn nhiều hơn thế. Anh nghĩ mà xem. Trong số đó sẽ có bao nhiêu người sẽ viết thư cho Bạch Á Tinh, có người có lẽ cũng giống như Trần Gia Hâm, xây nên ước mơ làm cảnh sát hình sự, cũng có người vốn là cảnh sát nhưng chỉ cần họ viết thư cho Bạch Á Tinh là chắc chắn trở thành môn đệ của Bạch Á Tinh. Lăng Minh Địch lập tức nhớ đến một người. Sở Duy cũng bị Bạch Á Tinh mê hoặc như vậy sao? La Phỉ nghiêm mặt nói. Phần nhiều là thế. chúng ta chỉ nhìn thấy chằn da hâm và sở duy. Những người mà chúng ta không nhìn thấy không biết sẽ là bao nhiêu. Ở Long Châu hoặc ở nơi khác, một tấm lưới lớn đã giăng sẵn từ trước rồi. Chằn da hâm chẳng qua chỉ là một con cá nhỏ bình thường trong tấm lưới ấy. Lâm Minh Đỉnh khẽ nói. Đúng là đúng là một kế hoạch to lớn. Lúc này, ông mới thực sự hiểu được hàm ý của hai tử đảng sợ mà La Phi thốt ra. Những đối thủ mạnh mà họ nhìn thấy thực ra chỉ là một góc nhỏ trên bề mặt của tảng băng. La Phi gấp sách lại, trầm ngâm một lúc, sau đó anh bắt đầu trình bày tư duy của mình. Bây giờ xem ra ngay từ mấy năm trước, bài cá tinh đã khởi động cái gọi là công chỉnh tịnh hóa. Thực chất của nó là muốn loại bỏ hết những tội phạm hình sự trên phạm vi cả nước. Thiếu hoạch lớn như vậy, dựa vào một mình anh ta thì không thể làm nổi. Nên việc đầu tiên anh ta phải làm là bồi dưỡng ra các fan của mình. Thế là anh ta đã viết tờ cuốn chiến đấu với cái ác, đem khởi nguyên và quan điểm thực hiện công chỉnh tịnh hóa người đến độc giả. Thông qua cách thức trao đổi thư tín, một bộ phận người đã bị Bạch Á Tinh thôi miên. Những người đó giấu mình trong đội ngũ cảnh sát ở khắp nơi trên đất nước Trung Quốc. Sau này sẽ trở thành lực lượng trung kiên để thực hiện công trình tĩnh hóa. Tiếp sau đó, Bạch Á Tinh bắt đầu tính toán đến việc tìm nguồn vốn khổng lồ mà việc thực hiện kế hoạch cần đến. Anh ta đã lựa chọn cách thức cướp sổ số chúng thừa, vừa rất bí mật vừa đạt hiệu quả nhanh. Hứa Lệ trở thành con mồi của Bạch Á Tinh, quả thế là anh ta đã cướp được số tiền hàng mấy trăm triệu. Mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ chờ gió đông thổi đến. Công trình tĩnh hóa cuối cùng đã đến giai đoạn thực thi. Phương thức bạo lực trong huấn sách rõ ràng là không khả thi. Ngọc đá cứng nát, có nghĩa là không thể nào tiếp tục được. Cho dù tài lực và nhân lực nhiều đến đâu cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Bài gá tinh cần một phương thức an toàn lâu dài và thuật thôi miên không nghi ngờ gì là một biện pháp tốt nhất. Thông qua thôi miên làm cho các phạm nhân bị bắt cùng lúc hủy diệt nhau, giống như phản ứng trung hòa trong hóa học, vừa tạo ra hiệu quả thanh lý gấp hai, lại vừa không để lại bất cứ dấu vết nào. Vì thế, kế hoạch này ngoài việc cần đến nội gián trong ngành sát, lại cần đến một lượng lớn các nhà thám thám đặc lực. Vì vậy, Bạch Cát Tình đã đến Long Châu, sử dụng liệu pháp bạo phá của anh ta để đánh đổ thuật trị liệu tâm cầu của anh. Sau khi chiêu dụ một loạt các nhà thám thám Anh ta sẽ tìm ra những người thực hiện công trình tịnh hóa từ trong số đó. Lăng Minh Đỉnh vừa nghe vừa gật đầu lia lịa, sau cùng tổng kết. Bây giờ bài quảng tình đã lừa được Hạ Mộng Dao đi, lợi dụng ảnh hưởng của cô ấy để phục vụ cho mình, thu nạp tất cả nhân tài trong giới thôn miên và trong hội liên hiệp nghề chó chết quán. Đúng thế. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? La Phi đẩy cuốn sách đến trước mặt Lăng Minh Đình hỏi lại Sau khi xem xong cuốn sách này anh có thể phá được tâm miêu của Trần Gia Hâm không? Lăng Minh Đình trả lời Có lẽ được Tình tiết trong chuyện chính là quá trình Trần Gia Hâm bị mê hoặc Chỉ cần lập nên tâm cầu nhằm vào những chi tiết quan trọng trong đó là có thể ngăn được những ảnh hưởng tiêu cực mà Bạch Á Tinh tạo ra Vậy thì Chúng ta hãy lấy Trần Gia Hâm làm khâu đột phá, xuyên một mũi khoan vào trong kế hoạch của anh ta. Lăng Minh Đỉnh hiểu ý của La Phi, hiện tại Trần Gia Hâm đã trở thành hạt nhân trong kế hoạch kiện thời của Bạch Ái Thịnh. Vậy thì việc giành lại Trần Gia Hâm để làm việc cho bên mình là một chiến thuật đáng để mong đợi. Nhưng lúc này, điều mà Lăng Minh Đỉnh đang lo lắng lại là một vấn đề khác. Phương án này tốt thì có tốt nhưng hiệu quả chậm. Bây giờ đã gần 8 giờ tối rồi. Điện thoại của Tiểu Hạ vẫn cứ tắt. Tôi sợ là ông Định nói, nhưng rồi lại thôi và thở dài nặng nề. La Phỉ biết là Lang Minh Định lo cho sự trong trắng của Hạ Mộng Dao. Bài cá tinh đã bộc lộ rõ ràng ý định làm cho Hạ Mộng Dao sẽ dựa vào mình. Gã là nhà đầu tư của chuyên mục truyền hình Vỹ Tinh, lại rất giỏi thô miệng. Hạ Mộng Dao rơi vào tay gã chẳng khác gì củ sa miệng hồ. Lăng Minh Đỉnh lo lắng như ngồi trên đống lửa, cũng là điều dễ hiểu. Có điều, có một số việc Lăng Minh Đỉnh vẫn còn chưa biết. Bây giờ, đã đến lúc nhắc cho ông ấy. La Phỉ lên tiếng an ủi. "Anh đừng có quá lo lắng. Tôi cảm thấy bài cá tình sẽ không thực sự làm tổn hại Hạ Mộng Dao đâu." "Tại sao?" Lăng Minh Đỉnh hỏi với vẻ rất mong chờ. Ông biết La Phi không bao giờ nói ra những lời thiếu căn cứ. Anh có chú ý đến quan hệ giữa Đỗ Na và Bạch Á Tinh không? Đỗ Na là người tình của Bạch Á Tinh. Vì Bạch Á Tinh không cắt đứt được quan hệ với Đỗ Na nên mới dẫn đến chuyện vị hồn thê của hắn tự tử. Buổi chiều ở hội trường biểu diễn, Đỗ Na đứng bên cạnh Bạch Á Tinh. Anh có chú ý đến trạng thái tinh thần của cô ta lúc đó không? Lăng Minh Đỉnh lắc đầu. La Phi nói bằng giọng đùa. <cười> anh chỉ chú ý đến Hạ Mộng Dao, còn Tâm Trạng nào quan tâm đến cô gái khác. Thực ra, tâm trạng của Đỗ Na cũng chẳng khác gì anh. Lăng Minh Đỉnh hiểu ra nói, cô ta chỉ quan tâm đến một mình Bạch Cá Tinh thôi. Đúng thế. Từ sau lúc Bạch Cá Tinh đi vào, chỉ sự chú ý của Đỗ Na không chia cho bất cứ ai nữa. Ánh mắt cô ta cứ dừng lại trên người Bạch Á Tinh một lúc lâu, cho dù thỉnh thoảng có nhìn đi nơi khác thì rồi cũng lại bị tiếng nói của Bạch Á Tinh thu hút. Rõ ràng là Bạch Á Tinh chính là hạt nhân trong thế giới tinh thần của cô ta, giống như vị trí của Hạ Mộng Dao trong lòng anh. Tôi nghĩ, sự ái mộ của cô ta đối với Bạch Á Tinh không kém tình cảm của anh. Đối với Hạ Mộng Dao đâu? Thế thì sao? Lạc Minh Đỉnh tin sự quan sát và phân tích của La Phỉ, nhưng ông không hiểu chuyện đó thì có liên quan gì đến an nguy của Hạ Mộng Dao. La Phỉ đã nói ra điểm chính yếu. Khi Bạch Á Ca Tinh tích cực tỏ ra sốt sắng trước Hạ Mộng Dao, trạng thái tinh thần của Đỗ Na không có bất cứ sự thay đổi nào. Thậm chí Bạch Á Ca Tinh còn tỏ ý thông qua tình gái để chinh phục Hạ Mộng Dao. Nhưng Đỗ Na vẫn cứ nhìn Bạch Á Tinh một cách say mê, không hề tỏ ra một chút ghen tuông và mất mát nào. Chuyện này đối với một cô gái không phải là rất lạ lùng sao? Phải rồi, là mình đỉnh hiểu ra và phụ họa. Phụ nữ có một đặc tính chung là rất ghen tuông, nếu có hai người đẹp cùng ở trong một hoàn cảnh, chỉ cần đàn ông tỏ ra quan tâm đến một người trong đó, thì người đó lại nhất định sẽ thấy khen. Huống chi người đàn ông đó lại là người mình yêu. Lăng Minh Địch đã từng chứng kiến sự thay đổi của thư ký viện. Ông rất hiểu cuộc chiến tranh kiểu đó giữa đàn bà với nhau, vì vậy cũng cảm thấy việc Đỗ Na coi như không có gì là một điều rất không bình thường. Là vì Đỗ Đà biết Bạch Á Tình chỉ si tình với mình. Nên những cô gái khác hoàn toàn không có cơ hội chắc. Những lời nói của Bạch Á Tinh hướng về hạ mộng giao chỉ là một phần trong kế hoạch, hoàn toàn không có trong thực tiễn. Nhưng còn có một khả năng nữa. Nếu Đỗ Na đã bị Bạch Á Tinh thôi miên rồi thì sao? Cô ta tưởng rằng đối phương rất trung thành với mình, mà hoàn toàn không biết đối phương là như thế nào. Là vì biết chuyện này có phần phức tạp. cần phải giải thích từng bước thì mới làm cho Lăng Minh Địch hiểu rõ. Thế là anh lại chuyển mũi nhọn nhắc đến một cô gái. Anh biết Hàn Tuyết chứ? Lăng Minh Địch gật đầu. Bạch Á Tình đã nói đến trong khi thẩm vấn. Sau khi tới Long Châu thì hắn luôn ở cùng với cô gái này. Nhà nói cô gái này cũng rất say mê hắn. Nói đến đây, vẻ mặt của Lăng Minh Địch càng dầu dĩ hơn. Bạch Á Tinh hoàn toàn không thật thà, như trong suy nghĩ của Đỗ Nam, là phải nói tiếp. Buổi tối hôm thẩm vấn, tôi đã đưa nhân viên kỹ thuật đến khám xét nơi ở chung của Bạch Á Tinh và Hàn Tuyết. Chúng tôi không tìm thấy manh mối có liên quan đến vụ án, nhưng có một chuyện rất kỳ lạ. Lúc đó tôi không để ý đến điều này, bây giờ nghĩ lại thấy cũng khá thú vị. Lăng Minh Đỉnh vội hỏi: Là chuyện gì? La Phỉ đáp: Ở chỗ đó không tìm thấy bất cứ loại thuốc hay vật dụng tránh thai nào, mà lại chỉ có mấy dụng cụ thủ dâm dành cho phụ nữ. La Minh Đỉnh lập tức phản ứng: ờ, "Không lẽ hai người đó không có quan hệ tình dục? Vậy thì tại sao họ phải sống chung?" Trong lúc khám xét, La Phỉ cũng thấy rất khó hiểu như vậy. Nếu là để che giấu hành tung, Bạch Cát Tinh chỉ cần mượn danh nghĩa của Hàn Tiết mua nhà Chứ hoàn toàn không cần phải sống chung với cô. Huống hồ, giúp nào cũng phải đối diện với một cô gái xinh đẹp, trẻ trung như vậy, rồi lại còn ngủ chung một giường mà không có chút động chạm nào. Nhưng những người muốn làm việc lớn thường có những điểm khác người. Điều khó hiểu của La Phi cũng chỉ thoáng qua. Bây giờ tổng hợp tất cả lại để suy nghĩ, anh bỗng có một suy đoán rất mạnh dạn, liền nói: "Anh có cảm thấy khi nhắc đến phụ nữ Bài cá tính thường hơi căng thẳng, dường như có ý diễn luôn muốn khoe khoang điều gì đó với mọi người không. Ví dụ như chuyện Hàn Tuyết, anh ta từng đưa cô gái này đến phòng tiếp đón của đội cảnh sát hình sự, hai người tỏ ra rất quấn quýt. Sau đó, trong lúc thẩm vấn, anh ta cũng nhiều lần nhắc đến cô gái này, cứ như là sợ người khác không biết. Ra phỉ nói vậy, Lăng Minh Định cũng đã phần nào nhận ra. Đúng thế, Anh tỏ ra lúc nào cũng có thể chinh phục được bất cứ cô gái đẹp nào. Nghiên cứu về tâm lý học của anh hẳn là sâu hơn tôi. Anh nói xem, nếu một người luôn cố ý khoe khoang về một chuyện nào đó thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó cho thấy người đó không ổn trong chuyện đó, hơn nữa rất sợ bị người khác nhìn thấy khuyết điểm này. Không lẽ là phải biết suy nghĩ của Lang Minh Địch? Đang đến gần mình Nhưng anh không đón nhận ngay Mà quay sang một hướng khác Lafie chỉ vào cuốn sách Có tên tác giả Kiếm Long nói Lại nói cuốn sách này Anh cũng thấy rồi đấy Đây là một tác phẩm tự chuyện Nhân vật và sự kiện trong đó Đều có những phản ánh Về cuộc sống chân thực của Bạch Á Tinh Nhất định anh biết Đỗ Na Ứng với vai nào trong tác phẩm đó Có lẽ là cô gái được nhân vật chính cứu sống. Trong thế giới hiện thực, Đỗ Na mới là người cứu Bạch Á Tinh. Tóm lại, giữa hai nhân vật này có một tình cảm rất gắn bó. Tình cảm đó đã được thử thách qua sinh tử nên đáng để tin tưởng tuyệt đối. Luffy bổ sung. Cô gái biết mọi bí mật của nhân vật chính. Giữa họ là mối quan hệ đôi lửa về tâm hồn. Đây cũng chính là sự phản ánh mối quan hệ thực sự giữa Bạch Á Tinh và Đỗ Na là mình Ninh có phần không hiểu liền hỏi Nếu giữa họ chỉ đơn thuần là đôi lứa về tâm hồn thì tại sao Bạch Á Tinh lại luôn lung lay không quyết giữa Cao Mai và Đỗ Na cuối cùng khiến cho Cao Mai phải tự sát Muốn trả lời câu hỏi này trước hết chúng ta phải nghiên cứu vài đối ứng với Cao Mai trong truyện huống chính là vị hôn thê của Phương Bảng trong truyện cô gái này cũng tự sát Nhưng việc tự sát này chỉ là biểu tượng trong suy nghĩ của tất cả các đồng giả, kẻ hiếp dâm kia mới là hung thủ đích thực hại chết cô gái đó. Tôi tin. Đó cũng chính là ý của tác giả. Đúng không? Lâm Minh Địch gật đầu nói. Đúng vậy. La Phi hỏi lại. Vậy tên tội phạm hiếp dâm kia sẽ đối ứng với ai? Chắc chắn là kẻ buôn ma túy. đã bán bị thương bài gá tinh. Bài gá tinh đã từng cứu hắn, nhưng sau khi ra tù thì hắn lại lấy oán trả ơn. Cũng có nghĩa là bài gá tinh đã thể hiện tiềm thức đó qua tiểu thuyết. Chính vì tên buôn bán ma túy đó đã hại chết vị hôn thê cao mai của anh ta. Lâm Minh Địch gật đầu. Ông đã lờ mờ ý thức được điều gì đó, nhưng vẫn chưa rõ dạng. Hãy xem lại kết thúc cuối cùng của cuốn truyện. Nhân vật chính nhảy từ trên tháp nước xuống. Ở đó có một đoạn độc thoại về tâm hồn rất dài. Anh có chú ý đến không? Có. Nhân vật chính đã thể hiện sự tiếc thương vô hạn đối với vị hồn thề trong những lời độc thoại. Đồng thời ở đó còn có cả sự căm hận mãnh liệt và mong muốn được trục lỗi. Vì thế, trong thế giới hiện thực, bài cá tình vẫn rất yêu cao mà Hơn nữa anh ta biết mình phải chịu trách nhiệm về cái chết của Cao Mai. Lương Minh Đỉnh suy nghĩ rất nhanh, ông đã nhìn thấy rất nhiều chi tiết quan trọng. Bây giờ thì sẽ gắn những chi tiết đó lại với nhau là phi tiếp tục dẫn dắt Lăng Minh Đỉnh. Nhớ lại xem trong hiện thực Cao Mai đã chết như thế nào. Năm đó, Bạch Gá Tinh đã phá được băng nhóm Sáu Hổ Đen, lấy lại thân phận và đoàn tụ với Cao Mai. Nhưng tình cảm của anh ta với Cao Mai dường như đã có sự thay đổi. Biểu hiện rõ nhất là anh ta từ chối thân mật cùng Cao Mai. Sau đó, Cao Mai điều tra nhật ký cuộc gọi của Bạch Á Tinh thì mới phát hiện ra sự qua lại thân thiết giữa anh ta với Đỗ Na. Thế là Cao Mai mới nghi ngờ Bạch Á Tinh lảy sinh tình cảm với người khác. Bạch Á Tinh vừa không phủ nhận nhưng lại cũng không muốn từ bỏ Cao Mai. Sau khi chờ đợi hết lần này đến lần khác, cuối cùng Cao Mai không thể chịu đựng được nữa. Cô và người đàn ông khác định ngày cưới, thực tế là đưa ra thông điệp cuối cùng với Bạch Á Tình. Lúc đó, Bạch Á Tình đã tìm đến nàng, hy vọng anh có thể chuyển lại thuật thôi miên cho anh ta. Nhưng anh đã từ chối anh ta. Trước ngày Cao Mai cưới một hôm, Cao Mai và Bạch Á Tình đã gặp nhau lần cuối, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn không thể nào quay lại được. Tiếp đó, Cam Mai lại lập tức uống thuốc ngủ và chết. Đó là toàn bộ ghi chép về quá trình cái chết của Cam Mai. Bây giờ chúng ta biết một việc rất quan trọng, đó là Bạch Á Tình chưa bao giờ thay lòng đổi dạ. Anh ta vẫn rất yêu Cam Mai. Anh ta không thể cùng với cô là có một nguyên nhân khác. Vì anh ta đã mất khả năng tình dục và kẻ gây ra điều đó chính là tên buôn bán ma túy kia. Vát súng đó đã làm tổn thương cơ quan sinh dục của Bạch Á Tình. Bí mật này chỉ có Đỗ Na biết. Đối với một người đàn ông mạnh mẽ như Bạch Á Tình, mất đi khả năng tình dục là một sự sỉ nhục không thể nào nói ra lời, nhất là trước mặt người phụ nữ mà mình rất yêu. Vì vậy mà hắn đã từ chối thân mật với Cao Mai hết lần này đến lần khác. Mỗi một lần không thể nén được buồn đau, hắn chỉ có thể dốc ra cùng với Đỗ Na. giống như trong chuyện. Đỗ Na trở thành người bạn tâm hồn duy nhất hiểu về hắn. Bây giờ, anh có còn cho rằng Cao Mai tự sát nữa không? Long Bình Định cười một tiếng lạnh lùng. <cười> không. Nhất định là Bạch Á Tinh đã lên kế hoạch cho cái chết của Cao Mai. Hắn không thể chấp nhận được việc một người đàn ông khác sẽ chiếm hữu thân thể của Cao Mai. Trong mắt hắn Điều đó tồi tệ, giống như là việc cô ấy bị cưỡng hiếp. Vì thế, vị hôn thê của hắn, cho dù chết đi, cũng phải giữ được trình tiết. Giống như là một kẻ vừa ích kỷ, vừa tự ti. Đúng thế, La Phi đồng ý với những đánh giá của Lăng Minh Định đối với Bạch Á Tình. Có điều, anh khẽ thở dài một cái rồi nói. Sự ích kỷ và tự ti của anh ta Thực ra bắt nguồn từ một sự tự kiêu cực độ. Anh ta là một kẻ mạnh, mãi mãi không chấp nhận việc mình tồn tại trong tư thế của một kẻ yếu. Anh ta thà là hủy diệt người mình yêu, chứ không muốn để đối phương biết được chân tướng sự thật. Lăng Minh Địch nói với vẻ vẫn rất phẫn nộ. Rõ ràng là chính hắn đã hại chết Cao Mại. Vậy thì tại sao lại còn hận tôi? Và lại đối xử với vợ tôi như thế? vì trong lớp gay cấn nhất anh lại không giúp anh ta. Tôi giúp anh ta như thế nào? Không lẽ thuật thôi miên có thể giúp hắn khôi phục lại chức năng tình dục sao?" La Phi nhún vai nói. "Nhớ lại những thứ mà chúng tôi khám xét thấy ở chỗ ở của bọn Hàn Tuyết, anh sẽ có thể đoán được bài cát tinh đã đối phó với cô gái ấy như thế nào." Lăng Minh Đình trợn trừng mắt. "Đầu tiên là thôi miên cô gái đó." Sau đó thì dùng thứ đồ chơi kia để cho cô gái đó đạt đến cao trào. Chuyện này, chuyện này đúng là buồn nôn quá. Đúng là có chút buồn nôn, nhưng rất hiệu quả. Hàn Tuyết đã bị làm cho u mê đến điên đảo chính bằng cách này. Nếu như hồi đầu anh chuyển lại thuật thôi miên cho anh ta, có lẽ anh ta đã thực sự lừa gạt được cao mai cả đời. Lăng Minh Đỉnh đột nhiên nhảy dựng lên, quan ngạc Không lẽ hắn ta cũng dùng cách đó để đối phó với tiểu hạ sao?" La Phỉ liếm môi nói. "Nếu như anh ta cảm thấy làm như thế, có thể chinh phục được tiểu hạ." "Không, không, không thể nào chấp nhận được, tuyệt đối không thể chấp nhận được." Lương Minh Định đập mạnh xuống bàn mấy cái liệm, sau đó quay người đi ra ngoài. <cười> "Nhất định tôi sẽ phải ngăn hắn lại." La Phỉ đuổi theo nói, "Này, tới đâu để tìm bọn họ đây?" tất cả các khách sạn cao cấp ở Long Châu, tôi sẽ tìm từng khách sạn một. Lăng Minh Địch nghiến răng, vẻ sẵn sàng lục tung khắp nơi. Thôi được, tôi gọi thêm Tiểu Lưu. Ba người chúng ta sẽ chia nhau ra hành động. Mặc dù làm như vậy chẳng khác gì mò kim đáy bể, nhưng dấu là mò kim đáy bể cũng vẫn hơn là không làm gì. bảy. Tỉa khởi đọc, La Phỉ mới phát hiện ra là trên trời tuyết đang rơi dày đặc. Long Châu thuộc vùng khí hậu á nhiệt đới, tuyết rơi trên cơ thể người ấm nóng sẽ lập tức tan dạng, nên chỉ cần đi dưới tuyết một đoạn thì toàn thân sẽ ướt sũng, rất khó chịu. La Phỉ chịu trách nhiệm tìm ở khu vực phía đông thành phố anh tìm đến quán nửa đêm mà vẫn không thấy gì. Đến hơn 4 giờ sáng, tuyết mỗi lúc một dày. La Phi vào một cửa hàng tiện ích kinh doanh thâu đêm, mua một chút đồ ăn nhanh cho vào bụng, rồi dùng chiếc khăn mặt khô lau vội những bông tuyết trên người. Vừa mới lấy lại hơi thì di động bỗng đổ chuông. La Phi mở máy, từ trong di động truyền đến giọng nói Bạch Á Tinh. Tôi biết Là anh đang tìm tôi. Hãy đến khách sạn Ngân Lăng. Tôi đang chờ anh ở nhà hàng xoay trên tầng thường. Đối phương nói xong câu đó. Lập tức tắt ngày mai. La Phi vội đứng dậy đi ngay tới khách sạn Ngân Lăng. Dọc đường, tranh thủ gọi điện báo cho Lăng Minh Định. Khách sạn Ngân Lăng nằm ở phía đông bắc Long Châu. Đó là một khu vực mới phát triển nên còn thưa thớt người. Tuy nhiên, Khách sạn ở đây thì rất hoành tráng, có tới hơn 30 tầng. 3 tầng dưới là các cửa hàng cao cấp, bên trên là các phòng 5 sao dành cho khách. Tầng thượng là một nhà hàng xoay mang đầy hơi hướng của nước ngoài. Sau khi đến khách sạn, La Phi lại gọi điện cho Lương Minh Địch. Ông nói vẫn còn đang trên đường. Tình thế cấp bách, La Phi quyết định đơn phương độc mã đến chỗ hẹn. La Phi để di động ở chế độ im lặng. Sau đó đi thang máy lên tầng thược Có hai nhân viên đón tiếp Đứng ở lối ra vào Nhìn thấy La Phi Họ bèn đưa tay ra ngăn lại nói Thưa anh, xin lỗi Hôm nay đã có người thuê toàn bộ chỗ này rồi ạ La Phi đang định giải thích Thì cửa của nhà hàng đã mở ra Đỗ na từ trong đó bước ra nói Đây là khách của anh Bạch Nhân viên đón tiếp vội nẽ người Đồng thời không người nói Xin lỗi Lạp Phỉ đi vào trong nhà hàng, đỗ nàng đóng cửa lại sau lưng anh rồi nói: Anh Bạch đang chờ anh. Cô ta vẫn đứng ở cửa và không đi lên trước. Lạp Phỉ đưa mắt nhìn bốn xung quanh. Trong nhà hàng rực rỡ trống không, chỉ có hai chiếc sofa tròn đặt ở giữa. Giữa hai chiếc sofa là một chiếc bàn ăn bằng kính. Bạch Á Tinh đang ngồi một mình ở đó. Lạp Phỉ vừa đi về phía đối phương vừa lớn tiếng hỏi. Hạ Mộng Dao đâu? Cô ấy rất ổn. Anh không cần phải lo cho cô ấy. Bạch Kha Tinh vẫy tay về phía La Phi nói: "Lại đây, cùng uống với tôi một chén." Trên bàn ăn có một chai rượu trắng và hai chiếc chén. Bạch Kha Tinh rót rượu đầy vào hai chiếc chén, nhìn thấy La Phi đã ngồi xuống phía đối diện, bèn đẩy một chén sang. Chén rượu đi theo một đường thẳng, đến đúng trước mặt La Phi thì dừng lại. Bạch Cát Tinh nâng chén còn lại lên, rồi nói như với chính mình, "Đã lâu lắm rồi không uống rượu." Nói xong, ngửa cổ dốc hết chén rượu, một cảm giác cay nóng lan dần trong cổ họng rồi dâng lên. Bạch Cát Tinh nhắm mắt, lặng lẽ thưởng thức, chờ cho cảm giác đó hoàn toàn qua đi. Bạch Cá Tinh mới mở mắt ra. Ở phía đối diện, La Phi vẫn ngồi ngay ngắn, chén rượu trước mặt vẫn không hề động đậy. Bạch Cá Tinh cười khì nói: <cười> "Anh không uống sao? Sợ tôi hại anh à? Anh cảm thấy là mình vẫn còn giá trị, đáng để tôi hại sao?" La Phi không có lời nào để đối lại. Bây giờ đáng nạt lúc lực lượng của hai bên rất chênh lệch. Bạch Á Tinh chiếm thế thượng phong, còn La Phi sau khi bị đình chỉ công tác thì chẳng khác gì một người dân thường. Xét từ góc độ này, anh còn không xứng để được mời đến chỗ như thế này. Bạch Á Tinh lại nâng chén rượu lên nói: "Tôi gọi anh đến là muốn giúp anh. Chén rượu này của ngày không là tùy anh." Lạp Phỉ do dự một lúc, cuối cùng cũng nâng chén rượu trước mặt lên, uống một ngụm nhỏ. Bạch Gia Tình tán thưởng nói: "Tốt." Rồi gã tiếp tục uống một ngụm to. Lạp Phỉ nhìn đối phương hỏi: "Nói đi, anh chuẩn bị giúp tôi như thế nào?" Bạch Gia Tình trả lời: "Tôi làm một bản ghi âm, là tôi đích thân giải thích về việc thẩm vấn ngày hôm đó." Anh chỉ việc cầm bản ghi âm đó về là có thể lấy lại công bằng cho mình." Lạp Phi ồ một tiếng, anh không đoán được dụng ý thật sự của đối phương, bèn hỏi một câu bình thản. "Vậy bản ghi âm đó đâu?" Bạch Hạo Tinh cười với vẻ bí hiểm. <cười> "Bây giờ chưa thể đưa cho anh được, vì anh vẫn chưa giác ngộ. Chờ sau khi anh giác ngộ, thì bằng nghiêm đó tự nhiên sẽ xuất hiện. Đến lúc đó anh sẽ được phục hồi chức vụ cũ, còn sự nghiệp của tôi thì sẽ có thêm một sự bảo đảm mạch mẽ." La Phi lắc đầu đáp, "Tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì." "Điều đó cho thấy anh hoàn toàn không hiểu tôi, còn tôi thì lại rất hiểu anh." Bạch Cát Tinh cầm chén rượu, nhìn La Phi Với ánh mắt âm u La Phi cúi đầu xuống Như muốn lẩn tránh điều gì đó Anh thấy gai gai trong lòng Cảm giác rất không tự nhiên Khi mình bị người này thôi miên Rốt cuộc anh ta Đã thấy được bao nhiêu điều bí mật Bạch Há Tinh Nhìn thấy vẻ lúng túng của La Phi Thửa cơ tiến tới Anh có một linh hồn mạnh mẽ Nhưng anh đã trói buộc nó Nó đã bị ném vào Một góc tối, hơn 10 năm nay rồi, chẳng ai ngó ngàng gì đến. Anh đã quên nó, hay là không đủ can đảm để đối diện với nó. Hơi thở của La Phi trở nên gấp gáp, chán dị đầy mổ hôi. Bảy cá tinh như người thắng trận, gá thu người dựa vào ghế rồi nói tiếp. Có điều, linh hồn đó hoàn toàn không bị hủy diện. Sức mạnh của nó đủ để thoát khỏi bất cứ sự giảng buộc nào. Cho dù người tạo ra nó là anh, cũng không thể nào che lấp được ánh sáng rực rỡ của nó. La Phi ngạc nhiên ngẳng đầu lên. Ý của anh là gì? Bạch Há Tình liếc La Phi một cái nói. Anh biết đấy. Có rất nhiều người theo tôi trong giới cảnh sát Họ có mặt ở khắp mọi nơi trên đất nước La Phi gật đầu Đưa ví dụ Trần Gia Hâm là một trong số đó Hà Nam Có một cảnh sát hình sự rất giỏi Tôi luôn giữ liên lạc với anh ấy Cách đây không lâu Tại khu vực mà anh ấy phụ trách Xảy ra một vụ án rất đặc biệt Nói đến đây Phải cá tinh dừng lại Anh ta đặt lên bàn một tấm ảnh Cho La Phi xem Xong rồi mới nói tiếp. Anh rất quen với thứ này chứ. Bối cảnh của bức ảnh là một sàn nhà bằng gỗ. Trên sàn dính đầy máu. Có vẻ như đó là bức ảnh chụp ở hiện trường một vụ huyết án nào đó. Còn phần chính của bức ảnh là một tờ giấy. Trên tờ giấy có mấy hàng chữ. Trong đó nổi bật nhất là mấy chữ mô phòng kiểu tống thể màu đen. Thông báo tử vọng. La Phi lập tức biến sắc mặt Khi anh muốn được xem kỹ hơn Thì bài cá tinh đã cất bức ảnh đó đi rồi La Phi dường như bị ai đó chẹn ngang cổ học Cố gắng thốt ra mấy từ đó Vụ, vụ án đó Đã phá chưa? Tất nhiên là chưa Nhưng chúng ta đều biết Cái gá ấy Nó vốn xuất phát từ nỗi tâm của anh và đã thoát khỏi sợi dây xiển xích tinh thần vô vị đó. Lạc Phi nắm chặt hai bàn tay, cố gắng kiềm chế một trạng thái tinh thần nào đó trong lòng, một bóng đen đáng sợ đang giẫm đạp lên thế giới tinh thần của anh. Anh không thể nào đối diện được, nhưng cũng không thể trốn tránh được. Bạch Khả Tình vẫn tiếp tục nói. "Tôi đã liên hệ với gã đó rồi. Chúng tôi đều rất ngưỡng mộ nhau." Anh ấy cũng sẽ tham gia sự nghiệp của tôi. La Phi kinh ngạc mở to mắt, giống như vừa nghe thấy cõi hiệu ngải tận thế. Anh không dám tưởng tượng ra tình hình khi mà bóng đèn đó liên kết với con người đang ở trước mặt anh. Anh chỉ còn biết lẩm bẩm. Điên rồi. Các người đều điên hết cả rồi. Trước khi giấc mơ vĩ đại được thực hiện, người đời thường nghĩ nó là điên rồ. Bạch Á Tình nói đến chỗ thích thú, cầm chai rượu lên, dốc thẳng vào miệng và uống một ngụm lớn. La Phi vẫn đang vật lộn một cách tuyệt vọng với bóng đen kia. Cuối cùng, anh rồn đổ dũng khí, giữ vững trận điện. La Phi gầm lên với Bạch Á Tình, hai nắm đấm, trống mạnh xuống mặt bàn. Gá đó rốt cuộc là ai? Anh ta ở đâu? Bạch Á Tình lạnh lực nhìn La Phi. Việc gì mà anh phải vội thế? Cho dù anh không đến tìm anh ta thì anh ta cũng sẽ đến tìm anh thôi. Linh hồn của các anh sớm đã bám lấy nhau, có muốn tách ra cũng không được. Nói xong câu này, gã nhếch môi cười. cười. Nào, uống ngụm nữa đi, coi như là thay lời cảm ơn của tôi. Cảm ơn anh đã tạo ra anh ta và dẫn dắt tôi tìm đến anh ta. Lần này la phi uống cạn chỗ rượu trong chén, tất nhiên không phải là anh đón nhận lời cảm ơn của đối phương mà chỉ là anh muốn chút cơn phẫn nộ trong lòng. Bạch Cát Tinh lại cầm chai rượu, rốc vào miệng một ngụm lớn, sau đó chìa tay trái ra xem. Lúc trước, bàn tay ấy cứ nắm chặt lại như đang giữ một vật gì đó rất quan trọng. Có anh ta, lại có hạ mộng sao? Rồi có thể yên tâm mà rút lui rồi. Gã lẩm bẩm một mình rồi lại nắm chặt bàn tay lại. Sau đó, đưa nắm tay lên áp vào ngực một lát. La Phi không hiểu tại sao đối phương bỗng nhiên lại nói ra câu rút lui, lại còn hạ mộng giang. Tại sao cô ấy lại được nhắc cùng với bóng đen đáng sợ đó? Trong một buổi sáng sớm đổ đông, La Phi vừa trải qua một cơn chấn động vô cùng lớn, nên trong một chốc lát Đỗ Hắc Can không thể nào suy nghĩ được điều gì, mà chỉ có thể đưa ánh mắt hoang mang nhìn đối phương. Bạch Á Tinh ném chai rượu lên trên bàn, sau đó đứng dậy, đi từng bước đến bờ rỉa của nhà hàng. Lúc này, bầu trời đã lờ mờ sáng, qua lớp kính, đã có thể nhìn thấy những bông tuyết đang nhảy múa. Bạch Á Tinh đứng trước tường rèm, gã nghiêng người, vẫy tay về phía La Phi nói: "Lại đây." Lại xem những bông tuyết này. La Phi bằng hoàng đứng dậy đến bên cạnh Bạch Á Tinh. Bạch Á Tinh ngửa đầu lên rang hai tay như muốn ôm lấy bầu trời nói. Nhìn xem tình thiết chưa? Đẹp chưa? Chúng ta sẽ rửa sạch bụi bạm trong không khí làm sạch thế giới bẩn thiểu này. Chỉ cần nghĩ thông điệp này thì việc gì? Anh phải sợ một chút lạnh ấy." Nói xong câu này, Bạch Á Tinh kéo mạnh tấm cửa kéo phía trước. Một làn gió lách mang theo những bông tuyết lất phất ùa vào. La Phi bị bất ngờ nên dùng mình vì lạnh, anh vội lùi về sau theo bản năng, chân thì đá dịch chuyển nhưng người thì vẫn nguyên vị trí cũ. Chính Bạch Á Tinh đã kịp giữ La Phi lại rồi kéo anh đến bên cửa sổ, cười ha hả nói: <cười> Đừng tránh nữa. Hãy cảm nhận về nó. Hãy hiểu nó. La Phi đưa tay gạt Bạch Á Tình, ánh trừng mắt để lộ vẻ căm ghét và khó hiểu. Bạch Á Tình và La Phi mắt đối mắt một lúc, sau đó gã nói bằng giọng như dự báo. Anh sẽ thức tỉnh. Anh sẽ gia nhập cùng chúng tôi. La Phi chỉ vào mũi mình vẽ nực cười. Tôi? Gia nhập cùng các anh sao? Anh? Nhưng không phải ở đây. Bạch Á Tinh kéo tay La Phi rồi chỉ vào ngực anh. Mà là ở đây. Dù men đi. Thở tiếng Anh cuối cùng giống như một mũi rùi bằng băng xuyên vào trái tim La Phi. Khiến người Anh run lên. mặt trắng nhợt, gần như không thể thở được. Bài ca tình buông tay La Phi, nhưng ánh mắt của gã dường như càng xuyên sâu vào người anh. "Anh nhớ lời của tôi. Hãy thoát khỏi sợi trói buộc, giải phóng linh hồn anh. Anh phải biết, đời người sẽ không có cơ hội quay lại đâu." Câu nói này giống như mang đến một thông điệp cuối cùng. Nói xong, và cá tính, rời mắt đi. Gã hơi ngẩng đầu lên, mắt nhìn về phía lối vào nhà hàng. La Phi cũng quay nhìn. Có một người phụ nữ đứng ở điểm cuối của ánh mắt ấy. Người phụ nữ đó là Đỗ Na. Khi La Phi nhìn thấy cô ta, thì cô ta đang sải bước về phía trước, nhưng rồi cô ta lập tức dừng chân lại. Sau đó, giống như bị trúng sét, thân hình nhũn xuống và khuỵu trên sàn nhà. bàn tay trái cô ta bừng lấy miệng, cổ tay run rũ rượi, giống như đang bịt lấy nỗi tuyệt vọng và đau buồn của cả thế giới. Bàn tay phải thì ra sức bới về phía trước, giống như muốn giữ lấy cánh diều đã bị đứt dây và bay lên. La Phi quay ngoắt lại, thấy Bạch Á Tình đang tung người từ ô cửa sổ được mở ra. Anh gầm lên một tiếng định giữ lại, nhưng không với kịp. Cú hụt tay Thiến Anh xoải người trên bậu cửa sổ, trợn mắt nhìn Bạch Á Tình, giang ngàng hai tay lao về phía mặt đất cùng với những bông tuyết. Dưới sàn khách sạn ngân lặng, xác của Bạch Á Tình nằm sấp im lặng. Máu từ phía dưới cơ thể anh ta lan ra, tạo thành một sự đối lập rất rõ với màu tuyết trắng. Những người đi bộ dậy sớm chứng kiến thảm cảnh nạn nhân rơi xuống nhưng không ai dám lại gần mà chỉ đứng ở xa nhìn và bàn tán. Úng Nga người bình tĩnh hơn, đã lấy máy ra gọi cảnh sát. Người thực sự dám đi đến bên cạnh nạn nhân chỉ có một mình La Phi. Anh thẫn thờ nhìn thi thể đang lạnh dần trước mắt, trong lòng vô cùng hoang mang. Một tỷ phú có trong tay một khoản tài sản cách sổ, một kẻ kiêu hùng nắm trong tay một đội cảnh sát bí mật, lại có số phận giống như nhân vật chính trong cuốn sách của mình. Chuyện này diễn ra quá bất ngờ, hơn nữa lại đúng lúc anh ta đang rất oai phong và chuẩn bị thực hiện lý tưởng của mình. Sự thật của chuyện này thật khó giải thích. Vì toàn bộ xương đã bị gãy vụn nên thi thể của Bạch Á Tinh ở tư thế rất kỳ dị. Cánh tay trái của gã Ngập lại một cách quá mức Trông chẳng khác gì Một cảnh củi khô bị bẻ gãy Cho dù như vậy Bàn tay trái của nạn nhân Vẫn nắm chặt thành nắm đấm La Phi ngồi xuống Cố gắng gỡ những ngón tay đã cứng lại Một chiếc mặt dây chuyền Nằm trong lòng bàn tay ấy La Phi ngồi xuống Cố gắng gỡ những ngón tay đã cứng lại Một chiếc mặt dây chuyền Nằm trong lòng bàn tay ấy La Phi nhặt mặt dây chuyền đó lên. Mặt dây chuyền có hình dạng một trái tim to hơn đồng, một đồng nhân dân tệ một chút được làm bằng bạc. Mặt trước là một miếng hổ phách. Trong miếng hổ phách khảm hình một con sao biển rất xinh xắn. Sao biển có lẽ là từ thay cho tên của Bạch Á Tình, là phỉ thẩm đoán. Chắc hẳn mặt dây chuyền này rất có ý nghĩa đối với nạn nhân. Khi nhìn kỹ hơn, giữa mặt dây chuyền và miếng hổ phách hơi bị lỏng, La Phi đưa ngón tay vào khe cạnh kẻ ở đó. Thế là hai mặt trước và sau của nó rời ra, thì ra mặt dây chuyền đó có thể tháo ra được. Lật miếng hổ phách, chỉ thấy mặt sau của nó khắc mấy hàng chữ. La Phi ghé sát lại nhìn, thì đó là dòng chữ: Người mày em lấy là gay. Thân thể em Mài mai thuộc về anh. Không lẽ mặt dây chuyền này là của Cao Mai tặng cho Bạch Á Tích? La Phi lật sang mặt phải của miếng hổ phách, nhưng hình của con sao biển che mất nên không đọc được những dòng chữ ở đó. La Phi nắm mặt dây chuyền đó trong lòng bàn tay, nhíu mày suy nghĩ. Một lát sau, từ xa vọng lại tiếng còi hú của cảnh sát, La Phi cho chiếc mặt dây chuyền vào túi áo, đứng dậy đi ra ngoài. anh đưa mắt nhìn bốn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở lối vào của khách sạn. Dưới hiên khách sạn có một đám đông đang túm lại xem. Trong đó có cả nhân viên của khách sạn và cả những khách trọ chuẩn bị rời đi. Ngoài ra còn có một người đàn ông và một người phụ nữ, họ đang ôm chặt lấy nhau. Người phụ nữ tựa đầu vào lòng người đàn ông, còn người đàn ông thì dang cánh tay tư thế muốn che hết mọi gió mưa cho người phụ nữ. Đó là Lăng Minh Đình và Hạ Mộng Dao. La Phi đi tới gần chỗ họ. Lăng Minh Đình nhìn thấy La Phi, ông dịu dàng vỗ lên vai của Hạ Mộng Dao, khẽ nói: "Đội trưởng La đến rồi." Hạ Mộng Dao ngẩng đầu lên, cô cố nở một nụ cười, vẻ hoảng sợ vẫn còn trên khuôn mặt. La Phi hỏi Lăng Minh Đình: "Anh tới khi nào?" vừa mới tới. Lăng Minh Đỉnh ngừng một lát rồi giải thích với vẻ ai nấy. Vì lúc trước phải gọi điện cho tiểu hạ nên sau đó quên mất liên lạc với anh. Lạc phỉ mỉm cười tỏ ý hiểu điều đó. Sau đó, anh chỉ về phía cái xác của Bạch Á Tinh nói: Mọi người đều nhìn thấy rồi à? Lăng Minh Đỉnh vươn cổ đoán nhưng không chắc lắm. Đó là Bạch Á Tinh à? Chúng tôi vừa từ trên gác xuống, không nhìn thấy quá trình sự việc. La Phi gật đầu nói, "La Bạch Á Tình." Ánh mắt của Lăng Minh Đình nhìn như dán vào cái xác đó, thậm chí là kinh ngạc. "Chuyện này, chuyện này là như thế nào?" La Phi chìa tay bất lực, "Bây giờ tôi cũng không rõ." Sau đó, anh quay sang nhìn Hạ Mộng Dao Hoa, Bà Cát Tinh đã làm những gì với cô? Hạ Mộng Dao mở to mắt, nói với vẻ sợ hãi. <cười> tôi bị anh ta thôi miên. Anh ta đưa tôi đến một căn phòng, định dụ dỗ để tôi làm việc cho anh ta. Vì không biết đối phương đã bị dụ đến mức nào, La Phỉ đánh máy dùng cách hỏi lấp lửng. Vậy cô lòng mình tĩnh đứng bên tranh lời nói. Cô ấy không sao. Thực ra Bạch Á Tinh vừa thể hiện mục đích thật của mình thì Tiểu Hạ đã tỉnh lại, lạp phỉ ổ lên một tiếng vẻ không hiểu. Với bản lĩnh thôi miên của Bạch Á Tinh, chắc sẽ không dễ dàng để tuột tay mấy đúng. Lăng Minh đỉnh giải thích, hắn đã đánh giá thấp sự lương thiện của Tiểu Hạ. Dẫn dắt của nhà thôi miên đối với người được thôi miên nhất định không được đi ngược lại với mong muốn của họ. Nếu không, người bị thôi miên sẽ tỉnh lại từ trạng thái thôi miên. Lúc đó, Bạch Cát Tinh định nhồi nhét lý luận bạo phá của mình cho Tiểu Hạ. Tiểu Hạ lập tức cảm thấy đó là thứ không tốt, không thể chấp nhận được. Thế là cô ấy tỉnh lặng. Lafi gật đầu chậm ngâm một lát rồi hỏi: "Sau đó thì sao?" "Sau đó, Tiểu Hạ giả vờ phối hợp với hắn, cho dù hắn nhồi nhét cái gì cũng đều tiếp nhận." Như thể đã hoàn toàn bị thôi miên. Hạ Bổng Dao khẽ gật đầu, rồi kể rõ hơn. "Tôi tôi biết anh ta không phải là người tốt, nhưng lúc đó tôi chỉ có một mình, không dám để cho anh ta nhìn thấu hết nên cố gắng lừa anh ta. Anh ta rất hài lòng, bèn dỗ cho tôi ngủ. Tôi cũng giả bộ ngủ. Sau đó, tôi thấy anh ta rời khỏi phòng, thế mới dám ngồi dậy. Tôi tìm thấy di động và gọi điện cho thầy Lang." Thầy Lăng nhanh chóng đến nơi, chúng tôi cùng xuống gác, đến cửa mới biết là đã xảy ra chuyện. Tôi nhìn người đó rất giống rất giống anh Bạch nhưng không dám nhìn kỹ. Thầy Lăng bèn ôm tôi vào lòng an ủi tôi, chỉ nói đến câu cuối, Hạ Mộng Dao đỏ bừng mặt, giọng cũng rất nhỏ. Lăng Minh Đình bèn khẽ vuốt ve mái tóc cô, miệng mỉm cười. La Phi vừa chăm chú nghe, vừa suy nghĩ kỹ trong lòng. theo cách nói đó thì có thể giải thích câu nói vào lúc trước khi nhảy lầu của Bạch Á Tinh. Có anh ta và có cả Hạ Mộng Dao. Tôi đã có thể rút lui được rồi.